Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện Ma Quảnga Tốn và các nền tảng Quảnga Tốn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với truyện ma xã hội đen của tác giả nhà văn Bồ lão, một trong những tác giả rất là uy tín. Với câu chuyện mang tên Lâu lạc. Lâu lạc. Kính <cười> Nó, nó thú vị Và chúng ta sẽ cùng xem xem là uh, Ngày hôm nay thì tác giả nhà văn bố láo Đem lại cho chúng ta điều gì thú vị Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn bố láo Qua nick đang được ghi ở phần bình luận Và tôi nghe đồn rằng là anh ấy cũng đang chuẩn bị Viết tiếp vĩ sẹo phần phần phần tiếp theo Anh Phong uh, Bạn nhà văn bố láo Bạn ấy chuẩn bị viết tiếp vĩ sẹo phần tiếp đó Bạn ấy đang có ý tưởng xây dựng rồi mong rằng là anh em hãy ủng hộ tác giả bằng cách là tương tác thread và donate thật nhiều. Để là cái nguồn động lực. Hình như là bạn ấy cũng đã xong mắt âm phần 15 15 rồi thì chắc là cũng sẽ sớm lên thôi. À, ủng hộ Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Đây là comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Tuấn. Trà móc câu năng mới 3,5 kg được 5 cái bịch này cắt Chân không ra cái là nó nó nỏ ra nó đầy lên Nên tận đây 5 cái bịch này tha hồ anh em uống Trà đậm đây hôm nay tôi pha Thì nó hơi đậm hơn một tí Nay pha nó đậm hơn tí uống nó hơi xít mồm Nay chót dại pha giận đậm quá tí này thức hết đêm Đậm vị bình dân Ngoài ra thì còn có gan gật xạ đen Là loại thảo dược tự nhiên Hỗ trợ về đường gan thải độc gan Rất là tốt ổn định chức năng gan Dành cho anh em nào hay thức đêm Hay nhậu nhẹt ăn uống vô tội vạ Dẫn đến chức năng gan kém suy giảm Hoặc thậm chí những người thì bị nóng gan thôi Các bạn cũng có thể uống thay nước mát Hàng ngày được luôn à, 200 ca ký được hai cái bịch này Anh em theo số đỏ tôi free ship Và sẽ có những cái phần quà nhỏ nhỏ tặng cho anh em à, Các bạn có thể vào trong shop ở góc màn hình này Để đặt hàng hoặc vào số đỏ này Để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ứng ý Và được free ship Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Tập 1 của truyện mà xã hội đen Tác giả nhà văn bố láo Lâu lạc Đứa trẻ ôm hộp đồ đánh giày Đi ra trước hiên của hàng phở Trong tay cầm một ổ bánh mì bẻ đôi Mỗi thằng một miếng Bọn trẻ đánh giày khác đã tụ tập cả ở bên đường Trời mới mưa Mặt nhựa loang lổ những ổ gào voi Chi chít lỗ chỗ những cái hố bom Như là dung nhan của một người đàn ông mặt rỗ vậy Mặt nước lầm lên bật và đen kịch Thế mà người ta vẫn ngồi ăn tự nhiên thong thả Mặc cho rác rưỡi vương vãi khắp nơi Chúng nhìn người ta ăn Mà nốt nước bọt cho khỏi thèm Thằng ôn con có dương gương mặt rắn đanh Nước da ngâm ngâm Nhưng cặp mắt và nụ cười rất sáng Tướng cũng gọi là khôi ngô Đứng ở phía trước Giá kẻ mà nó được chọn đẻ ra Ở một nhà hàn hoi Được ăn học thì cũng không đến nỗi nào Thằng này tên là tưởng tưởng không có bố Hoặc có khi là bố nó chết rồi Hay không thì cũng chẳng ai biết Chỉ biết là mẹ Tường không nói với nó, bởi vì mẹ nó là ai, nó cũng chẳng rõ nốt. Vào một buổi sáng đầu thu, cách đây mười mấy năm, người ta tìm thấy bên trong một cái sọt mây, bên dưới có lót một ít rơm khô, quấn trong cái mớ vải rách bươm có một sinh linh nhỏ bé đang cất tiếng khóc chào đời. Ai đó đã bỏ lại nơi cổng chùa một đứa bé con còn đỏ hòn hòn, cùng với một tờ giấy viết vội, chữ còn ngoạch ngoạc. Sai chính tả lung tung Nội dung chỉ vòn vẹn Cháu tên là Tường Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1978 Tôi lỡ chót dại Không đủ khả năng nuôi cháu Xin công các bà ra tay làm phúc Cứu lấy cháu Thằng bé còn có lẽ cao số Đàn chó giữ như vậy Thế mà nó vây cả đêm Nhưng không có con nào dám lại gần Thiếu gì những chuyện Chó ăn thịt trẻ con mới đẻ Vậy mà ba con chó chỉ sủa Rồi loanh quanh nằm xuống bên cạnh cái giỏ Như là mốt canh Không cho những con khác lại gần Lúc người ta phát hiện ra Nhiều người bế đứa bé lên gọi yêu nó là thằng cô Có người còn mắng mẹ nó Ôi dồi ôi Xem nào Bác xem nào Dào ôi Cháu bác ngoan quá Bác đánh còn mẹ không ra cái giống người của mày Rồi ôi Nào nào tôi đừng khóc Đừng khóc Bác thương Xịn thế này, khấu khỉnh thế này mà nó nhẫn tâm để để em lại ở đây. Mẹ cha nó chứ, nè thôi em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Thằng bé con khóc hờn nhưng chỉ một hồi sau, nó khóc chán rồi lại thôi. Chúng chím ngủ ngon lành. Từ đó thằng bé lớn lên trong vòng tay của những người dân ở xung quanh chùa bóng. Người ta nay cho nó bú nhờ ở nhà này. Mai lại bế nó sang bú nhờ nhà khác Nó đã bú qua bầu sữa của tất cả những bà mẹ có sữa ở trong làng Để rồi sống và lớn lên được như ngày hôm nay Nó được cho vào ở trong chùa 5 lên 4 lên 5 gì đó Sư cụ trong chùa đã có tuổi Tuy vậy vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm Thằng bé được cho đọc kinh Rồi theo sư cụ dạy sớm Quét tước sân vườn Sư cụ thổi cơm cho nó ăn Sư cụ dạy nó đọc viết Rồi ngồi thiền tụng kinh Dần dần thằng bé trở thành một chú tiểu Có tâm tính thiện lương Biết đọc biết viết đàng hoàng Và coi như là có một mái chùa Để nương nhờ bóng cửa Phật Có đêm trăng nó ngồi ngoài bậc tam cấp Nhìn cái cong cong của mái hiên Treo trên đó lơ lửng là một vầng trăng khuyết Còn sư cụ thì thông rong ngồi uống trà đọc sách Có lúc sư cụ mài mực Lấy bút lông do luyện chữ Sư cụ vẫn cứ nói nét chữ Nét người Luyện chữ ấy cũng là luyện cái nhẫn Trong con người ta Thẳng cô cũng cho là phải Vì vậy mỗi lần sư cụ viết Nó cũng lấy giấy viết theo Hai thầy chùa ở trong đấy Đâu đó được dăm năm Đó là 5 năm, năm bình yên Và thanh thản nhất trong cuộc đời của nó Khi được nương nhở bóng Phật Thế nhưng dòng đời Đúng lẽ Thì nó sẽ êm đẹp cho đến một năm Lúc ấy nó lên 9 lên 10 gì đó Thằng Tường chẳng biết sơ ý nghịch ngợm thế nào Lửa cháy bùng bén vào vải vóc ở trong gian điện Lửa bắt vào kèo cột gỗ cháy đùng đùng Thằng Tường hốt quá Nó luống cuống tay chân không biết làm sao Lấy nước dập lửa mà không kịp Cuối cùng chỉ biết chơ mắt nhìn lửa bén sang bên tượng Phật Trong lúc quá sợ hãi Trong đầu nó chỉ nghĩ đến một chuyện là bỏ trốn Sư cụ thấy chùa cháy lại không thấy thằng Tường đâu Những tưởng là nó còn mắc kẹt ở bên trong Liền lật đật vào chữa lửa toàn cấu nó ra Chẳng may cột kẹo đổ xuống Sư cụ chết cháy ở trong chùa Thằng bé sợ hãi bỏ đi Cũng không biết là nó đã gây ra tội tầy đình Làm thầy nó mất mạng Cũng không rõ nó phải đi đâu Chỉ biết là nó bám theo đoàn người gánh hàng lên chợ tỉnh Rồi lại theo một bọn trẻ con bụi đời Bỏ sứ đi thật xa Tính đến nay cũng được 4 năm rồi Nó không còn nhớ đường về Cũng chẳng biết là sư cụ có trách noi không Nó không dám về Và cũng chẳng dám đối mặt với những tội lỗi Nhưng nó đau đáu một nỗi niềm trong lòng Trở lại với thực tại Tiếng thằng Hùng chán rô Bạn đánh giày của nó nói khẽ Tường ơi Tường Tường ơi Mày ra mời khách đánh giày đi Kìa kìa, ông kia kìa, nhanh đến. Đoạn chỉ chỉ tay vào một ông khách có vẻ sang lắm. Thằng Tường giật mình quay sang rồi gật gật đầu chạy đến. Bác ơi, bác, bác đánh giày đi. Si của cháu tốt lắm đấy, cháu lại đánh rõ khéo. Người đàn ông nheo mắt, đang ăn phở, khẽ nhấc chân lên. Ừ, thế mày đánh đi, đánh giày cho cẩn thận và nghe chở. Mẹ bố tiên sư thằng lõi Giày của tao tiền triệu đấy Hỏng á Thì bán cả lò nhà mày đi cũng không đủ tiền mà giả Nói xong người đàn ông gỡ chiếc giày ra Để cho thằng cu trà trà thổi thổi Bọn trẻ đánh giày lít nga lít nhít Ở bên đường Cũng ủa cả sang Thằng nào thằng đấy chẳng quản quần áo bẩn thỉu Chúng nó nhào nhào lên nhà lũ chim non Mời chào khách ở trong quán Bác ơi Anh ơi chú ơi đánh giày cho cháu với Đánh giày cho cháu với Tiếng náo loạn làm cho người chủ hàng Phải ra xua đuổi Nào cái bọn này Cút hết sau bên kia để ông bán hàng xem nào Bén mảng sang đây ông lại đánh cho tuốt xác bây giờ Đám trẻ đánh giày lại tiêu nghỉu giạt cả ra Mỗi đứa một chỗ trên vỉa hè Quanh các hàng trẻ đỗ đen Trà đá Tường đánh xong giày Để đôi giày lại ngay ngắn Rồi bảo Bác ơi cháu đánh xong rồi Người đàn ông cúi xuống xem rồi thản nhiên Sỏ lại đôi giày vào chân Đoạn đứng dậy trả tiền Thằng cu thì cứ chờ mãi Nhưng không thấy người đàn ông rút tiền ra trả nó Nó rụt rè Bác ơi bác, bác cho cháu xin tiền Người đàn ông quay lại nhướng mày Tiền gì Ơ Dạ tiền đánh giày Lão cười, cười cười Mày bảo là mày đánh giày cho tao Chứ đâu có nói là mày đánh giày phải mất tiền Tao đấy giả đấy Mày có làm cái giày của tao cũ lại như ban đầu được thì mày làm ừ? Nói xong lão toan bỏ đi Đội lên đầu cái mũ phớt non rõ đỏm ráng Hai hàng riêng con kiến cùng cái bụng phệ Kè kè bên hông cái máy nhắn tin Như chẳng quan tâm đến thằng bé Đang lẽo đéo đi theo đòi, giày, đòi tiền đánh giày Lão phẩy tay một cái Từ đâu có hai thằng chip hôi đầu đội mũ cối, đeo kính dâm gọng vàng, chạy trên chiếc xe 81, dừng lại nhảy xuống. Này, này, mấy anh con kia, cút mại ở chỗ mày đi. Ông lại cho mấy cái cốc đầu bây giờ. Bú lào. Thằng Hùng chán dô thấy bạn bị bắt nạt, nó quay sang gân cổ. Các ông, lắm tiền lắm của, lại đi quỳ tiền của bọn trẻ con, trả tiền đây. Tiếng huyền náo, làm cho mọi người ở đấy cũng phải đứng lại nhìn. Hai gã thanh niên nóng tiết, táng cho thằng Hùng một cái nảy đom đom mắt, rồi đá cho nó một cái ngã xuống vũng nước ở bên đường. Thằng Tường thấy bạn bị đánh, nó sông vào. Này, đừng có đánh bạn tao. Nó cũng lao tới đấm đá túi bụi một hồi. Thằng thanh niên túm lấy tay nhấc bỏng nó lên, toàn thụi cho một quả. Thì bất ngờ có một bàn tay rắn chắc, túm lấy tay thằng thanh niên bẻ quạt lại. Sau đó là một cú đá thẳng vào giữa hai chân. Chỉ thấy thằng thanh niên nấc lên một tiếng, con mắt lộn chồng, rồi cứ thế ôm háng khịu xuống, xùi cả bọt mép. Người vừa ra tay cứu nó là một người đàn ông cao lớn, dắt theo một đứa con gái cũng chảy chạc chạc tuổi nó. Người ấy đẩy một cái xe bán hàng rong, trên ấy có đủ các loại móc khóa, măng sét rồi các loại băng cắt xét lậu. Kim luôn cả đội dép rách lấy kiểu kéo. Thấy có người ra tay giúp đám trẻ, lão đội mũ phớt tiến lại. Này mày ở đâu đến đây Muốn làm ăn ở cái đất này không Mày có biết bố mày là ai không Người đàn ông điềm tĩnh lắc đầu nói Ông là người lớn Mà đi ăn quỵt của bọn trẻ con Có mấy nghìn bạc tiền đánh giày Ông cũng quỵt là sao Lão đội mũ phớt Nhìn hai tiền đàn em đang nằm lăn lóc Ở dưới chân người bán hàng rong Thì cười khẩy Mày giỏi Tao sẽ tìm gặp mày sau Tiền đây cầm rồi biến mẹ cho mày đi Sau đó Lão vứt lại tờ tiền 5.000 nhầu nát Rồi cười khẩy bỏ đi Lúc ấy người bán hàng rong kia Mới thả cho hai thằng thanh niên dắt díu nhau bỏ chạy Người bán hàng rong nhặt tiền lên Đưa cho hai thằng bé đánh giày hai đứa chúng mày cầm tiền Rồi đi tìm chỗ khác mà đánh giày Chúng nó còn quay lại đấy Thằng Tường đón lấy tiền dối dít cảm ơn Còn không quên quay nhìn một cái Con bé đi cùng da trắng Xinh lắm Lại có cái ma nốm đồng tiền Trên đầu đội cái nón lá Nhưng cũng không che được đôi mắt buồn đón lệ Cái mũi cao thẳng và cái miệng cười rõ duyên Con bé tùm tìm Nhìn theo thằng Tường mà cười Sau đó hai thằng ôn con Cùng đám đánh giày Lại dắt nhau ra chỗ bờ hồ Ngồi ở đó Chờ khách vãng lai đến Lúc ấy chúng nó sẽ ùa cả ra Để mà vòi Đến tối về Chúng nó lại ngủ trong một cái lều ở ngay ven nơi chỉ có những tấm phên cũ, bọn trẻ không biết nhặt ở đâu, đem về ghép lại che nắng, che mưa. Ở đây mỗi lúc nào cũng vo ve như ông. Bọn trẻ chỉ đắp mấy tờ báo hoặc là mấy cái bao tải, chúng nó nhặt hoặc chúng nó xin ở đâu được cái chăn rách, về miễn cưỡng che thân cho đỡ lạnh. Ở đây những tên nghiện Vật vờ như những bóng ma Có khi chúng nó rẽ vào Gõ cửa vách lè nhè xin đều Một hồi rồi lại bỏ đi Chửi người chửi đời Chân nam đá chân chiêu Trên những con đường bẩn thỉu Nơi đầy dãy những kim tiêm Mảnh chai và rác rời Sau cùng Thì chúng nó gặp người vào một gốc cây Rồi lại nôn mở Cho đến khi ống quần đã khai toàn những nước Những thằng nghiện, những thằng say đó nằm vật vào một bệ vệ cỏ mà ngủ Sang mai tỉnh dậy chúng nó lại say Chúng nó lại chọc Hoặc có thể là chúng nó ngủ luôn chẳng bao giờ dậy nữa Ở đây Những ả cave dẫn khách từ bên ngoài đường lớn Lần mò dắt díu nhau ra ngoài bờ sông Trải tạm một cái chiếu xuống vệ cỏ Một cái chân mỏng Rồi sau đó mỗi đêm Tiếng riêng gì thảm thiết của thành phố Hoa Lệ lại cất lên Tiếng thở, tiếng người ta trao nhau những cái trần tục ở trên đời. Thằng cu tường đều nghe thấy cả đấy. Nó đều chứng kiến cả đấy. Mỗi một lần như thế nó lại nhớ về những ngày được yên bình ở chùa với sư cụ. Nhớ những buổi sáng sớm thong thả quét cổng quét sân. Rồi lấy cơm thừa cho gà ăn. Sư cụ nuôi một đàn gà lấy trứng. Người đi tu vốn không sát sinh. Nhưng muốn tu thì cũng phải có sức Để không nghĩ những cái gian chân ở đời Sư cụ bảo thế Bảo thằng Tường lúc ấy còn bé Ăn trứng gà là cách bồi bổ tốt nhất Mà chẳng phải giết hại con gì Nó nhớ và nó thèm Một ngày được ngồi nơi cổng chùa Để nghe tiếng kinh Tiếng mõ đều đều của sư cụ Thằng Tường và thằng Hùng Chán Dô gặp nhau Cũng là sự tình cờ Hôm ấy cách đây 4 năm Lần đầu tiên bước chân lên phố huyện Cái đầu của nó chọc lốc Ai nhìn cũng phải phì cười Đám trẻ con bụi đời Thấy ma mới đến thì súng lại bắt nạt Duy nhất chỉ có thằng Hùng Chán Dô Là không Nó với thằng Tường bằng tuổi nhau Hai thằng cứ lót cha lót Như là con mèo hen Nhưng thằng Hùng thì nó láu cá chó lắm Nó bảo với thằng Tường Mày có đói không? Tao đãi mày ăn phở Thằng Tường mặt ngây ngô gật đầu, bởi vì đã hai hôm nay rồi, nó chưa có cái gì đàng hoàng bỏ bụng. Thằng Hùng liền dắt bạn vào một quán lạ hoắc, từ đây bốc lên mùi phở bò thơm nức Nó đùng đình ngồi xuống gọi hai bát phở không người lái, trên tay nó cầm một cái nắm gì như là nắm tiền. Chủ quán thấy hai thằng cu lạ mặt, nhưng liếc thấy tay cầm tiền, ông ta mới thở vào nơi lỏng cảnh giác, rồi bê ra hai bát phở nóng hổi. Hai thằng lõi cắm đầu mà húp soàn soạt. Chỉ độ 10 phút sau thì không còn cả cặn cho chó. Cả nước lẫn bánh phở đều đã vào bụng cả. Bây giờ nó mới quay sang nhìn thằng cu tường. Này. Này. Gì cơ. Bao giờ tao với mày cũng đứng dậy. Thì tao hô xong một cái. Là mày chạy nhá. Thằng tường nghe vậy thì tái mặt. hơ. M mày không có tiền à Thằng Hùng chán rô Nhè răng ra cười à, Có tiền thì ăn quỷ làm cái đếch gì Ăn vào bụng rồi đếch nhà ra được đâu Đây là lần thứ hai Cảm giác tội lỗi Lại đấu tranh trong trí ốc non nớt của thằng Tường Lần đầu là lần nó bỏ trốn Khi làm cháy chùa Lần này lại là ăn quỷ Nó giống như là một đứa ăn cắt tội nghiệp Nhưng chẳng ai muốn thương Thằng Tường còn đang trực khóc Thằng Hùng chán rô trợn mắt Đừng có khóc. Lộ hết bây giờ. Chuẩn bị nhá. Chạy nhanh đấy. Mẹ mày. Ông chủ mà ông bắt được thì ốm đòn. Lúc ấy. Lên sở cẩm. Lên sở cẩm. Liếc thấy lão chủ quán. Đã quay vào bưng cho một bàn khác. Ở bên hiên. Thằng hùng chán rô lúc này nhớ mày chớp chớp. Rồi hô to. Chạy. Lập tức hai thằng lõi con xô ghế. Cắm đầu cắm cổ chạy. Trong sự ngỡ ngàng của thực khách. Ông chủ thấy bóng dáng của hai đứa tiểu yêu vụt qua rồi mất dạng trong dòng người. Thì ông vội vã, gào lên. Miệng ông vừa gọi vừa chửi. đấy hai thằng kia, hai thằng kia, đứng lại. Ôi giời ơi, mẹ chúng mày, chúng mày không trả tiền ông à, chúng mày ăn quyệt của ông à. Ôi, bố tổ tiến sư, ra đâu rồi có thể trẻ có lưa lưa. Mẹ cha chúng mày. Đấy là lần đầu hai đứa quen nhau. Ban đầu thằng Tường giận thằng Hùng lắm. Nhưng dần dần nó thấy thằng Hùng có lúc cũng quá đáng. Chỉ là có cái gì đó đáng tin hơn tất cả những đứa trẻ khác. Có phần chân chất của một đứa bụi đời. Nhưng đã ngấm trò bịp bợ. Vậy là kể từ đó, thằng cu tường cùng với thằng Hùng chán rô lưu lạc trên mảnh đất này. Đếm ra đã được 4 năm. Cuộc sống mưu sinh vội vã. Đẩy những đứa trẻ ngây ngô vào vòng xoáy của cuộc đời. Cuộc sống lưu lạc. Giống như là số phận đã định sẵn. Khi nó mới lọt lòng Mấy hôm nay trời mưa tầm tá Không ngớt Ngoài đường vắng người qua lại Đám trẻ bụi đời Đám bán báo, đánh giày Ngồi co ro dưới gốc cây si giả Lấy tờ báo cũ Để che mưa cho khỏi ướt Thằng Tường đã dầm mưa mấy hôm Lại ít khách Tiền thì chẳng được bao nhiêu. Thì thoảng còn bị mấy thằng xin đẻo. Nó no lại xin mất. Mấy hôm dòng như thế. Sức voi còn phải đổ. huống chi chỉ là một thằng bé con 13 tuổi gầy như mỏ. Cho đến buổi tối ngày hôm ấy. Thằng cu tường lên cơn sốt. Chán nó nóng rừng rực. Cảm giác như có khi để quả trứng nên còn chín. Hùng chán rô. Không có thuộc. Cũng không biết là cho nó uống thuốc thang như thế nào. Đành để thằng cô tường nằm ở chỗ bồn hoa. Chỗ ấy có cái nền gạch lát sạch sẽ. Rồi sau đó. Nó chạy đi đâu đó. Có lẽ là để mua thuốc hay chăng. Thằng tường nằm đó. Đầu đau như bố bổ lúc tỉnh lúc mê. Trong cơn mơ mạng vật lộn. Nó thấy người nó lúc thì nóng hầm hập. Lúc thì rét run lên. Không tài nào mà chịu được. Rồi nó ngất đi Nó không còn biết gì nữa Cho đến khi mở mắt ra thì nó thấy Nó nằm ở trong một cái nhà nhỏ Có giường tủ Nồi niêu Bên trên còn lợp ngói Bên dưới nền xi măng khô ráo Ở ngoài kia hình như còn có cả dàn mướp Đang leo lên trên những tán cây xanh mát Nó thẻo thảo Ai Ai đưa cháu về đây đấy Giọng nói nó nhỏ đánh động đến một người ở bên ngoài Sau đó nó ngửi thấy bùi thuốc nam bay từ ngoài sân vào trong nhà Một đứa con gái chặt tuổi nó Bưng cái bát gì nóng hổi thơm thơm mùi hành và tía tô Đặt lên cái bàn ở trước mặt Con bé phe phải quạt Mày tình rồi à Có nhận ra tao không Đứa con gái xưng là mày tao Như là một thằng con trai nói chuyện với nhau Thằng Tường buồn cười Nó cứ tưởng là con gái thì phải dịu dàng Đứa con gái kia thấy vậy thì bảo Thằng này ốm hay mê sẵn hay gì? Hỏi không nói chỉ cười là thế nào? Thằng Tường đáp Tớ khỏe rồi Cậu là ai? Đứa con gái che miệng cười khúc khích Thôi mày ơi Cậu với tớ nghe rõ nổi ra gà Tao là Quyên Bố tao hay gọi tao là Mọt Bố tao bảo Ngày xưa mẹ tao đẻ ra tao Rời bố nó vào chung gạo ấy Thế nên gọi như thế để sau này Lúc nào cũng có cái mà ăn Giống như con Mọt Rơ vào trong chung gạo ấy Thế con mày tên là gì Tường cố mở cặp mắt to Để nhìn gương mặt của con bé Nó hốt hoảng thốt lên Ờ Mày Mày có phải là đứa con gái chú bán hàng rong không Phải Tao là con gái ông hàng rong đây Thằng đánh dây Tường lúc này cười lăn cả ra giường Nó thấy trong người đã đỡ hơn Bố mày đâu à Quyên Thế sao tao lại ở đây Hôm qua hai bố con tao để xe đi qua Thấy mày nằm co do lịm đi cả rồi Bố tao thấy mày mặt mũi cũng lành không đến nỗi nào Cho nên bế mày đưa về Bố tao có nghề thuốc nam thuốc bắc ra truyền đấy Bố tao sắc thuốc cho mày uống Hôm nay mày mới dậy được đấy Chứ không thì mày chết còng queo rồi Thôi thằng đánh giày Giày ăn cháo đi Lúc này con bé che miệng cười khúc khích tưởng bảo tao Tao không phải là thằng đánh giày tao có tên. Tên tao là Tuồng. Tuồng, cái tên mày cũng hay nhỉ. Thế mày họ gì? Tao không có họ. Chỉ có tên là Tuồng thôi. Thế bố mẹ mày đâu? Thằng Tuồng bế bát cháo vừa húp vừa lắc đầu. Không biết. Tao không có bố mẹ. Người ta đẻ ra tao ở cẩm chùa ấy. Người ta bảo tao là con nhà Phật đấy. bé quên bật cười. <cười> Mày ngay đến thế là cùng Ai mà chả có bố mẹ như tao này Mẹ tao chết rồi Còn bố tao bỏ sứ đem tao đi cùng Bố tao bảo năm tao lên 2 tuổi Mẹ tao bị bệnh nặng chết Bố tao còn có võ nhá Nói xong Lúc này bố con bé Quyên từ ngoài đi vào Người đàn ông bưng vào một bát thuốc Đưa cho thằng Tường bảo Mày tỉnh rồi à Thuốc đây Tí nữa nguội thì nhớ uống hết Mới khỏi đi Thằng tường uống sạch Bát cháo Sau đó xuống khỏi giường vâng dạ Đoạn vịn tường đi ra ngoài sân Khoảng sân nhỏ Trông nơi đây như là nhà trọ Hay là nhà bỏ không Nhưng được dọn dẹp lại nhà, nhà này là của ai Con bé quyền đáp Nhà tít ở trong làng chứ không phải ngoài phố đâu ấy người ta bảo Nhà này có người nợ cờ bạc Trao cổ chết Người ta sợ không dám ở cho nên người ta bỏ đi Thế là bố con tao dọn vào đây Vừa sạch sẽ Lại có đủ cả sân vườn Rõ thích Thế Thế mày không sợ ma Ma tao cũng chả sợ Mày thấy lá bùa kia không Bố tao dán lên đấy đấy Bố tao còn bắt được cả ma Tao sợ đếch gì Con bé còn đang định nói Thế nhưng bố nó nặng Thôi Con mọt Đi thổi cơm đi Đừng có lao nữa Còn thằng cu đánh giày Uống thuốc khỏi rồi thì biến đi. Giọng ông nói cục cằn như gần xuống làm cho thằng Tường thấy sợ sợ. Nó ngoan ngoan bừng bát thuốc uống hết. Cho đến chiều thấy trong người đã đỡ được đến 89 phần. Nó giúp con bé mọt vo gạo thổi cơm. Nước sinh hoạt được đựng trong một cái thùng phi to và bể chứa nước mưa. Tắm giặt cũng phải vào làng gánh nước từ dưới giếng làng đem về. Chứ ở trong làng thì không có nước máy. Cuộc sống ở đây có phần khang trang hơn chỗ xóm tạm ở ngoài đê Nhưng cũng vất vả lắm Hai đứa vò gạo đem vào cho vào cái nồi gan đặt lên bếp củi Thằng Tường trọng mông hì hụt thổi lửa nhóm bếp Cái quần bục đũng phải khâu rúm cả vào với nhau Cho khỏi tênh hanh nhưng cũng chẳng cứu được Chỉ một tí là mặt mũi lo đã nhỏ nhem cả vào Quay sang nhìn con bé mọt đang bụng miệng cười Này thế không phụ người ta thổi cơm Còn đứng đấy mà cười đấy Con bé mọt đi lấy cái khăn mặt máng ở trên dây phơi Rồi múc nước trong bể vỏ qua cho sạch Sau đó mới ngồi xuống bên cạnh tường Nó khẽ lấy cái khăn ướt Lau lên những vết nhỏ nhem trên gương mặt của thằng bé đánh giày Tường thấy được lau mặt thì tự nhiên trong trí ốc non nớt của đứa trẻ mới 12-13 Cảm giác như có cái gì đó xôn xao Nó thấy con bé mọt này cười đẹp lắm Nó đẹp một cách tự nhiên Mắt nó rồ cười tươi, thế nhưng vẫn đượm một nét buồn, một nét trầm mặc khó hiểu. Thằng Tường đơ ra một vài giây. Nó ngây cả ra. Đột nhiên con bé hô lên: "Okie, cơm bồi rồi, cơm bồi rồi." Thằng Tường hốt hoảng mở nắp nồi cơm. Con bé chạy ra lấy một cái thìa hớt hải, liền vớt cái nước cơm vào cái bát sắt. Nó đổ vào ấy một nhúm đường rồi bảo: "Bố ta bảo" Uống nước cơm cũng như là uống sữa. Ngon cực. Mày uống thử đi xem nào. Sau đó. Nó đưa cho thằng tượng bát nước cơm. Mùi nước cơm lẫn mùi oi oi của khói bếp. Cái nhàn nhạt, nhạt của nước cơm lại bỏ thêm tí đường. Nhậm nhậm ngọt. Cái dư vị mà nó chưa được thưởng thức bao giờ. Nhưng chắc chắn là nó sẽ nhớ mãi. Cái vị nước cơm của con bé Hằng Rong. Bây giờ. Và mãi cả sau này Bữa cơm tối của cha con người bán hàng rong Cũng chả có gì Quả mướp luộc con cá mắm Bát canh mồng tơi nữa là ngon lành Thế mà thằng Tường ăn liền mấy bát Có lẽ đây là bữa cơm đàng hoàng nhất Nó được ăn trong mấy năm lưu lạc bụi đời Nó ăn rồi nhớ lại Những ngày còn ở trên chùa Tự nhiên nó muốn về Nó sẽ tìm về Thú tội với sư cụ Để sư cụ lại cho nó được làm chú tiểu Để cho nó lại được quét chùa Được sáng sáng cho gà ăn Thổi cơm chiều Nó thấy ân hận cho lỗi lầm của nó Và nó thấy hèn khi không dám đối diện với sai lầm nó gây ra Thấy nó đang ăn thì dừng lại Người đã đông dục Ăn đi Nghĩ ngợi làm gì Ăn nhanh lên tao còn rửa bát Rồi hai đứa mày đi đâu chơi cho nó thoáng đầu thoáng óc Thằng Tường và vội bát cơm Sau đó thở phù một cái tỏi đã xong Người đàn ông đuổi cả hai đứa chạy đi chơi Rồi bê mâm bắt ra ngoài rửa Con bé kéo thằng Tường chạy theo lối con đường làng Hai đứa chạy vút ra gốc đa Chỗ ấy có cái miếu con con Không biết là thờ ai Thế nhưng bọn trẻ con trong làng tuyệt Không đứa nào dám bén mặt tới Chỉ có hai đứa nó quanh quẩn Chơi ở đó Có khi ngồi ở mái hiên Chỗ ấy có đặt một cái trống rõ to chẳng biết để làm gì. Hai đứa trẻ con cứ chạy đuổi nhau. Thế nào mà trong lúc ấy làm đổ luôn cái bát hương để bên trên bệ miếu. Hai đứa chúng nó vội vàng dựng bát hương lên. Cắm lại các chân nhang. Rồi lại tiếp tục nô nghịch tiếp. Cho đến khi thấm mệt thì cả hai đứa ngồi ở đó. Thằng Tường quay sang hỏi. Thế bố mày tên là gì? Kiệm. Bố tao tên là Kiệm. Năm nay 40 rồi. Thế mày có biết đọc biết viết không Con bé gật gật đầu Tao không được đi học Nhưng tao có biết Bố tao dạy cho tao ấy Tường bật cười Tao cũng biết đọc biết viết đấy Mày có thấy cái bao kia không Là cờ am cam Cờ am cam sắc cám Cám quan quà Con bé cười khúc khích chai miệng Nó vỗ lưng thằng Tường một cái rõ đau Đang vùi bỗng nhìn thằng Tường bảo Ngồi đây nhá, tao đi có việc Con bé quên hỏi Mày đi đâu? Đi có tí việc Việc gì? ở hay, mày cứ hỏi mãi thế Tao đã bảo tao đi có việc Nhưng mà đi đâu? Tao đi đái Có đi xem không mà hỏi mái Con bé mọt đỏ cả mặt Thằng Tường gãi đầu Tại đằng ấy cứ bắt tôi nói như thế Thôi, chờ một tí Đoạn nó chạy ra chỗ gốc đa, ở chỗ khuất, đứng vạch chim đái tổ tổ. Con bé Quyền ngồi đợi ở ngoài mái hiên một lúc lâu. Thế mà đến 15 phút vẫn không thấy thằng Tường về. 20 phút vẫn không thấy nó quay lại. Quáy lại. Sao cái thằng này nó đi lâu thế? Hay là bọn con trai nó đái lâu nhỉ? Nỗi bất an dâng lên trong lòng. Con bé liền đánh liều Chạy ra tìm Chỉ thấy có mỗi đôi dép rách của thằng Tường bỏ lại Con người thì chẳng thấy đâu Hay là nó đã bỏ đi Chắc là không Nó mới khỏi ốm Bây giờ đi thì đi đâu Con bé quên nghĩ một hồi Sau đó liền quyết định quay về tìm bố Vừa lúc ấy chú Kiệm Bố nó đang ngồi hút thuốc lào ở ngoài hiên Thấy con bé hớt hải chạy về Chú Kiệm hỏi Sao thế con Thế thằng đánh giày đâu Còn không biết Nó bảo con chờ nó để, để để nó đi đái Nhưng nhưng mà nãy giờ con chờ nửa tiếng đồng hồ Vẫn chẳng thấy nó về bố ạ Con đi tìm thì chỉ còn thấy có mỗi đôi dép Hay là nó bỏ đi rồi Con bé quyên lắc đầu quả quyết Không Đang chơi rõ vui Tự nhiên nó bỏ đi mà Thế hai đứa chúng mày nghịch ở đâu Dạ Ở chỗ gốc đa ngoài đình hoang ý Như nhớ ra điều gì? Ông Kiệm cau mày Thôi chết Đến đây Ông Kiệm liền hỏi Thế trời đấy có vào trong không? Con bé đáp ngay Nãy con với nó đuổi nhau Xô nhau ngã vào cái bát hương Nhưng mà chúng con dựng lại ngay ngắn rồi Ông Kiệm vội nói Thế thì không khéo nó bị ma giấu rồi Bố đã dặn là con đừng ra ngoài đấy chơi rồi cơ mà Không nói không rằng, ông chạy vào trong nhà lấy ra một cái túi. Lập tức, ông cùng với con bé Quyên đi ra ngoài đó. Tới nơi ông hỏi, đôi dép của nó ở đâu? Con bé chỉ chỉ, ông Kiệm lấy đôi dép trụm lại rồi tung lên trời. Miệng ông đọc gì dầm gì dầm cái gì đó. Khi rơi xuống, hai chiếc dép nằm đè lên nhau, mũi dép đều chỉ về một hướng. Ông Kiệm cứ theo hướng ấy mà tìm. Vừa đi ông vừa hất gạo, hất muối sang hai bên đường. Miệng ông vẫn cứ dì dầm dì dầm đọc thần chú. Cho đến một bụi tre cách đó độ gần trăm mét. Bên trong bụi tre chẳng chịt những gai góc. Trời thì lại tối. Muốn tìm cũng khó. Ông kiệm lấy một cành khô. Xé cái bao tải quấn vào đầu gậy bó thật chặt. Ông đốt lửa cháy sáng lên. Ông lấy một nắm muối. Sau đó ném vào bên trong bụi tre. Rồi ông lấy một con dao cầm theo. Chém bẩy nhát vào cái hướng bụi tre. Miệng ông quát. Ra đây. Ra đây ngay. Quát nạt như vậy ba lần. Ngọn lửa cháy bùng bùng to lên. Con bé quyền vội vàng reo lên. Bôi. Thấy thằng Tường rồi. Nó ở trong kia kìa. Bụi, bụi tre. Bụi tre. Ông kiệm như đã đoán được. Ông bình thản. Dùng dao phạt từng góc Mở ra một lối hẹp cho thằng bé trôi ra ngoài Hì hụt gần 2 tiếng đồng hồ Mới chặt xong một lỗ vừa đủ Ông soi lửa vào trong Thấy thằng cu đang ngồi đó Mắt nhắm nghiền Miệng cười cười nói nói lầm bẩm gì đó Như là người đang mơ ngủ Quyên ơi Quyên <cười> Chạy chậm thôi Chờ tao với Mày chạy gì mà nhanh thế Ăn bánh không Ăn bánh không? Tao có bánh đây này. Tao có bánh. Ở trên tay của nó cầm hai hòn đất tròn vo. Miệng thì liên tục nói mơ. Rồi cười như là trẻ con đang lô nghịch. Ông kiệm lập tức lôi thẳng tường ra. Để nó ngồi xuống bãi cỏ. Ông lấy muối vẫy lên đầu của nó. Như đang tìm kiếm cái gì. Mai sao một bọn trẻ con ở đâu đi chơi về. Ông quay sang nói với bọn trẻ. Này! Thằng nào trong số chúng mày giúp chú việc này. Chú cho 1.000 ăn quà. Mau lên xem nào. Bọn trẻ con vừa nghe đến ăn quà thì thích lắm. Chúng nó lập tức nhao nhao lên. Cháu. Cháu. <cười> để cháu giúp cho. Chú bảo cháu làm gì cũng được. Ông Kiệm bảo con Quyên đi ra chỗ khác che mắt lại. Sau đó nói với đám trẻ. Thằng nào buồn đái nhất. Ra đây chú nhỏ xem nào. Đây. Mày đái vào cái bát này. Nhá. Đái xong là có tiền Thế nào chú chơi thấy có đẹp không Một thằng dơ tay <cười> Cháu chú ơi cháu buồn đái phòng cả chim đây này Chú để cháu đái cho Cháu có mà bây giờ Đái trôi cả bờ đê sông chú ạ Để cháu để cháu Thằng ôn vừa nói vừa rằng Lập tức tụt quần đái luôn một bãi vào trong cái bát sành Xong xuôi ông kiểm đưa cho mỗi đứa 1.000 Rồi xua chúng nó đi chơi tiếp Ông lấy bát nước đáy, bất ngờ ông đổ đánh ụp một cái lên đầu của thằng Tường. Vừa bị dính nước đáy, thằng Tường dùng mình rồi mở mắt tỉnh dậy. Nó nấc lên một tiếng rồi lại ngã lăn ra đất ngất lịm đi. Cho đến khi lần sau tỉnh lại, nó đã thấy nó ở trong nhà. Ông Kiệm ngồi ở bên nói. Thế nào? Dậy rồi à? Thế có thấy đau nhức gì trong người Không. Cháu cháu không đau nhưng, nhưng nhưng sao cháu lại ở đây thế này <cười> Mày bị ma giấu Thế nào Câu chuyện cụ thể là như thế nào Nói tao nghe xem Bây giờ thằng Tường mới lý nhà lý nhí Cháu cháu với cây quyền đang chơi Cháu buồn đái Cháu đi ra chỗ sau gốc đa kiên kín Đang đi thì có bà nào chống gậy Đi ra đưa cho cháu hai cái bánh rán Bảo cháu cầm lấy Cháu cũng cầm, xong bà dắt cháu đi. Cháu thấy con Quyên chạy đằng trước, cháu còn chạy theo để cho nó cây bánh. Nhưng cháu đuổi mãi không được. Tay cháu vẫn cầm cái bánh cháu gọi mà con Quyên không quay lại. Rồi cháu bị ai đổ nước vào đầu mới tỉnh. Mà chú ơi, sao người cháu khai thế? Con bé Quyên ngồi một bên giường mới buồn miệng cười. cười. Mùi nước đái chứ mùi gì? Khiếp! Ông Kiệm lấy một bộ quần áo cọc khá rộng. Nhưng cho nó mặc tạm Đoạn bảo nó ra giếng tắm gội sạch sẽ Sau đó sẽ dắt ra cái miếu Để ông làm lễ tạo lỗi Thằng Tường làm theo Đã lâu lắm rồi nó mới tắm sạch đến như vậy Một hồi sau mặc bộ quần áo lên người Rộng thùng thà thùng thình Vừa đi vừa xách cái tập quần Chú ơi cháu xong rồi Ông kiệm gật đầu Dắt hai đứa trẻ con ra miếu Bắt quỷ ở đó chắp tay Ông khấn Cháu nó còn trẻ Thôi thì xin bà Bà bỏ quá cho đừng chấp Này lo lỡ đánh đổ bát hương Bà đừng có trêu gẹo cháu nó mà phải tội Người ta chấp kẻ khôn chứ ai chấp đứa trẻ con Nói xong chú bắt hai đứa phải vái ba vái Rồi cho hai đứa dọn dẹp miếu Để bát hương lại cho ngay ngắn sạch đẹp Cuối cùng chú đưa cho mỗi đứa một thẻ hương Thắp lên rồi mới được ra về Từ hôm đó thằng Tường mới biết Ở trên đời này còn có ma Nó rụt rẻ hỏi chú Kiệm. Chú ơi, thế ở trên đời này có ma thật hả chú? Ông Kiệm đang loay hoay trẻ củi. Ông không quay lại mà gật đầu đáp. Có người thì phải có ma chứ. Nhưng ma cỏ nó không hại ai. Cũng chẳng muốn ai liên quan đến nó. Trừ khi mình phá nó trước thì nó phá lại mình nhé. Còn người càng liên quan đến nhau thì lại càng dễ hại nhau. Tao thì chẳng sợ ma. Tao chỉ sợ người thôi. Đột nhiên ông quay lại nhìn thẳng vào thằng cu. Thế bây giờ mày muốn quay về với bọn bạn đánh giày. Hay không thì tùy ừ. nhá Tao không ép. Nhưng tao nói trước. Ở đây với tao thì phải đàng hoàng. Đừng có giở thói ăn cắp bịt bợt. Rồi ốm đòn đấy. Nói xong ông trừng mắt. Làm cho thằng cu thế sợ hả Cháu Cháu cháu thề Cháu chưa bao giờ ăn cắp Nhưng ăn quỳt thì có duy nhất một lần Nhưng mà nhưng mà là tại thằng Hùng Chán Dô nó xui cháu Câu nói ngây ngô làm cho chú Kiệm bật cười Nhắc mới nhớ Nó quên khuấy mất thằng Hùng Chán Dô Nó bảo Chú ơi Chú cho cháu về tìm bạn Rồi cháu quay về đây được không hả chú Ông Kiệm gật gật đầu rồi bảo nó vào ngủ. Con bé Quyên ở một bên nằm ôm bố. Còn thằng Tường thì ngủ ở cái giường tre để góc trong. Gió màn mát thổi. Trời không cần quạt cũng mát như thường. Lại không thấy mũi hay côn trùng vo ve. Nó sạch sẽ như là hồi còn ở trong chùa báu. Chỉ một lúc sau. Nó đã thiêu thiêu ngủ. Trong cơn mơ màng. Nó thấy ở bên ngoài mờ mờ có bóng người khẽ lướt qua Thế nhưng người ấy cũng chỉ đứng ở bên ngoài dòm vào mờ thôi Nó không rõ ấy là người hay ma Chỉ thấy là cái bóng đen thôi Nó chẳng thấy sợ Sáng ngày hôm sau Thằng Tường xin phép chú Kiệm cho quay về tìm thằng Hùng Chán Dô Chú Kiệm bảo con Quyên đi cùng Rồi chiều là phải quay lại Con bé Quyên cùng với thằng cu đi lên phố Trở lại bên xóm bờ đê Nó thấy cái máy xúc công nhân đầy ở đó Họ đang phá dỡ hết toàn bộ nhà tạm Lán tạm Cắm biển công trường Có lẽ là họ định xây một con đường mới Kể lại bờ đê cho khỏi xói mòn Đám thằng hùng chán rô mất chỗ ở Không biết đã bỏ đi đâu Chạy qua bên chỗ công viên ấy bọn nhỏ chỗ hay tụ tập đánh giày nhưng cũng chẳng thấy thằng Hồng Dzo. Lúc nhìn thấy một đứa, ấy là thằng Tùng Quất, thằng Tường vội hỏi: "Tùng, mày có thấy thằng Hồng không? Mày đi đâu để thằng Hồng nó tìm mày mãi thế? Hôm qua nó bị xe của giáo dưỡng thanh thiếu niên tống cả lên xe đem đi rồi, ngày đầu nó với một bọn đi móc túi ở trên tàu, bị công an theo dõi rồi bế hết đấy, may mà hôm đấy mày không đi theo." Chứ không thì có mà mày chết ngay tụng Quát nói Thằng Tường thoáng chút buồn Mắt nó ẩn ẩn nước mắt bốn năm qua chỉ có thằng Hùng chắn dô làm bạn Nay nó bị bắt Chả biết đi đâu về đâu Liệu có bị bắt nạt hay không Thằng Tường cảm thấy buồn Như đi mất đi một người thân thiết Con bé Quyên ở một bên an ủi Đừng có buồn nữa Mấy hôm nữa rồi lại được thả về thôi Đi về Không lang thang ở đây Rồi người ta lại bắt đi nốt Vừa dứt câu thì có tiếng còi tuyên tuyết vang lên Thằng Tùng Quát sợ quá hô lên Chạy đi, chạy đi, dân phòng đấy Vậy là ba đứa trẻ kéo nhau mà chạy Phía sau lưng vẫn là tiếng còi tuyên tuét lên hồi Trẻ con cứ thế chạy rời khỏi trên phố Chúng nó men theo con đường đê Để tìm về trong làng Về đến nhà thấy chú Kiệm Đang ngồi thổi cơm trưa Chú hỏi Tình hình thế nào? Thế có tìm được bạn không? Thằng Tường lắc đầu mặt buồn thiêu Chú Kiệm nói Thôi chắc là nó lại giạt đi đâu rồi Mày ở đây với tao Làm bạn với con mọt Thôi thì có rau ăn cháu có cháu, cháu ăn cháu Có gì thì phụ nấy Mày đi đánh giày, tao đi bán hàng rong, tiền ai nơi giữ, thế đã thoải mái chưa? Chú Kiệm nói xong, thằng Tường gật đầu rồi cùng đi dọn cơm ăn. Từ hôm ấy, nó ở với chú Kiệm và con bé Quyên. Những ngày mưa thì cả ba cha con, chú cháu ra sân tắm mưa. Có khi nó đi theo chú Kiệm vào làng gánh nước, về đổ vào bẻ. Rồi cùng con bé Quyên chạy lên phố đánh giày. Hoặc có khi nó phụ chú Kiệm, dọn đồ, chèo kéo khách. Đủ cho cả Nó thấy cái nghề thuốc của chú Kiệm Cho nên cũng muốn học Chú cũng chỉ cho nó Rồi lấy sách mà dạy Có lần nó đọc thấy một cuốn ham lắm Thấy nó ngồi đọc Chú Kiệm ngạc nhiên bởi sách viết bằng chữ nho khó đọc Thấy mà thằng bé đọc hăng say Đọc từ đầu đến cuối Đọc đến quên cả ăn Hỏi ra thì mới biết Hồi ở chùa Bùa Báu cùng với sư cụ Nó không những được học chữ quốc ngữ Nó còn được sư cụ dạy cả học toán Lúc rảnh rỗi, sư cụ dạy nó viết chữ nho Viết bằng mực tàu câu đối Để luyện tính kiên nhẫn Thấy thằng bé ham học Chú Kiệm dạy cho nó những cái hay trong cuốn sách Toàn là những phép kinh nhân nhĩ mục cả Ai làm thầy Xem là hiểu Học là thông Có lẽ thằng tưởng cũng hiểu được thâm ý Cho nên nó học nhanh lắm Thời gian thấm thoát trôi qua Nó đã ở với chú Kiệm được nửa năm Thành phố ra chỉ thị Dẹp các xe hàng rong Để đảm bảo mỹ quan Người đánh giày bán hàng rong Của lũ bụi đời Mất cơ hội kiếm ăn Chú Kiệm thấy không ổn Bèn tìm chuyển nghề khác Chỉ thấy chú đem xe hàng rong đi bán Có đồ gì giá trị mà bán được chú bán hết Mang về một chút tiền Chú bảo Đợt tới tao chuyện chỗ làm ăn thôi Mày có theo tao thì sáng ngày kia đi sớm Có quần ả gì thì đem được thì đem Quần áo đem ít thôi Ê Áo mút có đem theo thì tốt, để phòng lạnh. Chú, chú định đi đâu? Đi biển giới, vùng cao. Mạn trên ấy dạo gần đấy buôn bán tấp nập lắm. Lên đấy mới có cơ kiếm được. tao định đem thuốc từ bên tàu về. Mở hàng bốc thuốc nam. Thuốc bắc, hiện à. Buồn thuốc lá với pháo bánh, đem về xuôi gửi xe cũng có lợi đấy. Nói xong cả ba người thu dọn hết đồ đạc gọn ghẽ. Con bé Quyên cũng thu lại tất cả đồ quần áo. Thằng Tường muốn ra phố tìm thằng Hùng Chán Dô một lần nữa. Nếu như thấy thì rủ đi cùng luôn. Nó lang thang qua những lối nhỏ. Trồng cỏ xanh mướt dọc những công viên. Nhìn những tàu cỏ che dọc bóng. Nó ngồi thờ ra. Nhặt một tờ báo cũ ai đó vứt ở bên chậu cây mở ra đọc. Nó đọc say xưa lắm. Cho đến khi nó dừng ở mục vì an ninh tổ quốc. Trên ấy có in hình đen trắng một người đàn ông rất quen. Nó lướt xuống. Từ từ đọc dòng chữ nghi phạm giết người bỏ trốn, bị truy nã. Thằng tường cau mày, nhìn thật kỹ tên tuổi thì nó dùng mình. Nó đảo mắt quanh quẩn một hồi lâu như sợ ai nom thấy. Nó nhặt tờ báo lên xé cho đến khi tờ báo nát vụn, rồi bị gió thổi bay xuống mặt hồ, như những cánh hoa bổ công anh bay trong gió, đoạn nó chạy một mạch về làng. Thấy chú Kiệm ngẩn lên cười, thằng Tường định nói gì đó nhưng lại thôi. Cặp mắt của nó hiện lên tê thất thần. Nó nhìn chú Kiệm rồi lại nhìn con bé Quyên. Trong giây phút ngập ngừng, nó quyết định sẽ không nói cho ai biết về cái tin nó đọc được ở trên báo. Thằng Tường lặng lặng đi thu dọn đồ của mình nhét vào trong cái túi vải cám con cò. Tất cả gia sản của nó cũng chỉ có như vậy, chưa đầy nổi cái túi. Cả đêm hôm đó nằm gối lên cái túi cám con cò quần áo. Nó cứ suy nghĩ mãi về cái tin sét đánh Không phải chỉ có một mình nó chạy trốn tội lỗi cho do nó gây ra Mà ngay cả chú Kiệm cũng vậy Trong tờ báo ấy Người ta truy nã chú Kiệm vì tội giết vợ Chú đã bỏ trốn 11 năm dòng mà không ai bắt được Vậy có nghĩa là con bé Quyên cũng trốn theo bố nó đủ 11 năm bụi đời Thằng tưởng không biết chú ở đâu Sự tình như thế nào Nhưng quả thật là chú đối tốt với nó. Có thể chú có những nỗi liềm riêng. con bé Quyên có lẽ cũng không biết. Nó vẫn tưởng rằng mẹ nó chết vì bệnh tật. Thằng Tưởng vẫn nghe người ta bảo. Làm người đã mang ơn của người ta thì phải trả. Còn có thù thì tất phải báo. Nó không cho là phải. Có ơn trả là đúng rồi. Thế nhưng ân oán thì chỉ thêm giày vò con người ta thêm khổ. Rồi đọa đầy con người ta vào những nơi tăm tối. Có oán thì nên cởi. Chỉ là con người đâu có ai hoàn hảo đâu Người ta buông Thì đâu có dễ dàng Đặc biệt là những thứ sân hận Ở trên đời Cho nên cũng chẳng mấy ai buông được Thằng Tường chẳng có thù án gì với chú Kiệp Mà chú lại có ơn với nó Nó nghĩ đi nghĩ lại Nó quyết định giấu thật kiến chuyện này Để cho con bé Quyên Vẫn luôn nhìn bố nó bằng đôi mắt ngưỡng mộ Nó đã nếm đủ Những cay đắng của kiếp bụi đời Không có chốn để đi Cũng chẳng có nơi để về rồi. Nó không muốn nếm thêm nữa. Phải khó khăn lắm, vất vả lắm. Nó mới tìm được một nơi tạm gọi là mái ấm bên cha con của chú Kiệp. Sáng ngày em xong. Ở bến xe đông nghịt người, đủ các thể loại. Từ ăn cắp vặt, móc túi, xin đều. Dân chở hàng, chấn lột. Buôn bán ngang dọc Thợ thuyền bốc vát đủ các thứ Hỗn tạp ở đây Tiếng người ta chửi nhau Tiếng mời chào khách đi xe Tiếng hăm dọa Tiếng thẳng thốt vì bị móc túi Tất cả những âm thanh đó sô bồ đến ngạt thở Mùi rác rời hôi hám của đủ thứ chuyện Nó quyện vào với nhau Người chưa kịp say xe Thì đã cảm thấy buồn nôn Thằng Tường ôm bọc đồ Ngồi vào ghế Sau đó đến con bé Quyên Chú Kiệm ngồi ở ngoài cùng. Vừa lên xe đã có mấy tay mặc áo ga, quần thụng si đa, chân đi giày ba ta trắng. Cổ đeo cái sợi xích bạc có hình nanh hổ, mặt đeo kính dâm gọng vàng. Cái bũ cối ẩn hiện, che đi lớp kính láo liên. Chờ cho khách đã lên đông đủ, nhà xe vỗ vỗ bồm bộp vào cái vách tôn hô to. Bà con chú ý nha, ở trên xe tự bảo vệ lấy tài sản của mình nhá Mất đồ thì nhà xe không chịu trách nhiệm đâu. Sau đó gã lơ xe đi thu tiền một loạt từ đầu xe đến cuối xe. Lúc đi đến chỗ mấy thằng đeo kính dâm. Một thằng có gương mặt băm trận hất hàm. Này. Chào ông em. Anh xin tự giới thiệu anh là Tiến. À. Anh ở bên quân khu làm đồng. Hôm nay để đây xin đi nhờ một đoạn. Có được không? Gã lơ xe nhách mép cười. Sau đó liền quay sang. Đi thu tiền người khác Đi được một đoạn Từ cuối xe đi lên một thằng Trong tay nó cầm bộ tú lơ khơ Nó bắt đầu nói Như kiểu là bán tháo à, Bà con Bà con vui chơi giải trí à, Đặt một trúng mươi <cười> Nào nào bà con Tiếng kêu của tay cầm bộ bài vang lên Một tay đổ mũ cối đeo kính dâm bước tới Rồi ạ Ông em cho anh đặt làm Trời nào Thằng cầm bộ bài ngẩn lên rồi bảo Em có ba lá bài Em xào lên Anh rút trúng cây át cơ thì anh trúng thưởng Một ăn 10 Nào Anh anh chơi không <cười> Em nhanh tay Còn anh nhanh mắt Tên đội mũ cối nheo nheo mắt rồi gật đầu lấy ra tờ 5.000 Đưa cho gã chủ trò Thằng này dơ ba lá bài ra Có một tấm át cơ ở giữa Rồi úp vào hai con át bích át tép Bắt đầu xoay đổi vị trí Ba lá bài Một lúc sau thì đặt ba lá bài trước mặt Bảo gá đội mũ cối trọn Tay kia bốc một cái Ăn ngay luôn con át cơ Vậy là được ăn gấp 10 lần Chơi lại lần này Lại trúng Thoáng một cái Đã ăn cả mấy trăm nghìn Thằng tưởng thấy ngon quá Nó cứ nghỉn cổ xem mãi Còn bé Quyền cũng bảo bố Bố ơi Ăn tiền dễ nhờ bố nhỉ Chú Kiệm chỉ cười cười không nói Những khách ở trên xe thấy chúng dễ quá Đã bắt đầu có người ùa vào đòi đặt cược cùng Ban đầu á Chúng nhỏ ăn được vài ván Bắt đầu say đòn Thì đặt to Tiền bắt đầu mất Mà tiền mất thì lại tiếc Lại muốn gỡ Số tiền đặt vào con át cơ càng ngày càng nhiều Thậm chí có người đã toan rút cả nhẫn vàng 2 chỉ ra đặt cược Chú Kiệm bấy giờ mới nắm lấy tay người kia lắc đầu Đừng Có cái nhẫn vàng Để mà làm vốn bác ạ. Bỏ vào đỏ đen làm gì? Tên kia nói. <cười> ông anh. Lắm chuyện thôi thôi. Bà ấy muốn chơi thì để bà chơi. Việc đếch gì đến ông mà ông anh nhảy vào. Nói đoạn. Mấy thằng đội mũ cối cũng nhao nhao lên đòi giúp cho tên chủ trò chơi. Người đàn bà kia ngồi một lúc. Ngẫm nghĩ tiếc tiền. Muốn đặt một lần để gỡ. Tất nhiên là gỡ thì gỡ thế đếch nào. Lại thua. Thế là mất luôn cả cái nhẫn vàng hai chỉ. Bà này mặt buồn rượi rượi ngồi thẫn thở ra ghế. Bây giờ chú Kiệm mới đứng dậy nói. Các chú cho anh chơi một van. Đặt hết. Tất tay. Đoạn chú móc ra tập tiền vốn đưa cả cho thằng cầm đầu. Số tiền ấy dễ cũng phải đến cả triệu bạc. <cười> ông anh. À, ông anh. Thằng này ngẩn lên cũng hơi bối bố rối trong thoáng chốc. <cười> Ông anh liều nha Nếu may thì chỗ ấy một mớ chứ trả chơi nha Thằng này mồm nói Tay đó vẫn đảo đảo ba lá bài Ánh mắt của nó láo liên Trông đến là gian Lúc này Một lần nó xòe cả ba lá bài ra Bên trong hoàn toàn không có lá Át cơ nào cả Nó giật mình nhìn xuống Hóa ra chú kiểm đã nhanh tay chụp lấy Tức là nếu như mà có chọn Thì cả ba lá làm gì có lá lào chúng Tên bị bợm Trong lúc làm trò Nó đã đổi bài tự bao giờ rồi giấu đi Thành ra người chơi kiểu gì cũng thua Lúc này chú kiểm quát to Bà con nhìn đây Thằng này dở trò bị bợm Là từ nãy đến giờ nó lừa tiền bà con đấy Lập tức có mấy thằng đội mũ cối đứng phát dậy. Này, tạo vận chúng tiền đây. Bịp là bịp thế đếch nào. ha Được thì ăn, thôi thì chịu. Mày định dở cho gì đấy. Chú Kiệm bóp tay thằng bịp bợm, khiến nó kêu rú lên. Nếu tao đoán không lầm, thì mấy thằng chúng mày cũng là bọn cò mồi. Chúng mày cùng một ruột với nhau cả. Mau trả tiền cho bà con. Lập tức chú bẻ quạt tay của thằng bịp. Nó kêu giống lên. Chiếc xe phanh đính phịch một cái. Bọn giang hồ nhảy ào xuống đường tìm cách bỏ chạy Một vài thằng lập tức muốn vào tấn công chú kiểm Để giải cứu đồng đội Thậm chí đã có thằng rút dao lá lúa Chỉ thấy hụt một cái Thằng này ăn nguyên một cú thụi vào bụng Nó nấc lên một tiếng Khóe mép của nó ọc cả ra nước để chứng minh cú thụi đó mạnh đến mức độ nào Một đầu hối của chú tỉ xuống gáy của thằng bịp Nó không thể nào cự nổi Một thằng khác toan lao lại Dùng lao lá lúa đâm trộm từ sau lưng Thằng Tường lập tức dơ chân lên ngáng một cái thằng cẩm dao ngã úp mặt cả sàn. Bà con trên xe cũng xông vào đánh hôi. Cuối cùng thằng bịp mặt mũi sưng phù, mồm méo sẹo cả một bên hình như còn gãy mất hai cái răng. Từ từ mếu máu, móc tiền ra trả. Bây giờ chúng nó mới được thả cho chạy biến khỏi xe. Chú Kiệm mới đứng dậy, xe lại tiếp tục chạy. Cả xe ai cũng cảm ơn ba cha con chú cháu. Chuyến xe chạy đường dài. Hơn 3 400 số mới tới nơi gần biên giới. Càng đi thời tiết càng trở lạnh. Đi từ sáng đến trưa, xe mới dừng nghỉ chân. Ăn cơm ở quán cóc ven đường. Có người xuống tìm chỗ đi vệ sinh. Có người thì xuống ăn cơm bụi, uống nước chè. Người nào tiết kiệm thì đem theo cơm nắm muối vừng bỏ ra ăn. Chú Kiệm bảo hai đứa trẻ con xuống xe vào một quán. Lúc đang chuẩn bị gọi cơm, Thì từ đâu một chiếc xe chở hai người công an đỗ xuống bên đường Hình như là họ cũng dễ vào ăn vậy Có lẽ là khách quen của quán Bà chủ vừa nhìn thấy đất cười tươi Thế hai chú vẫn như mọi khi Ăn cơm hả? Hai người công an cũng vui vẻ gật đầu Bỏ mũ sang một bên Vâng Dạo này địa bàn có nhiều điểm nóng Nhờ chị để ý xem Có đối tượng nào khả nghi lạ mặt loai vãng Thì thông báo cho chúng em Nói vậy họ tươi cười Mỗi người ăn một đĩa cơm Tuyệt nhiên không uống rượu Từ khi họ xuất hiện Chú Kiệm hình như có ý đề phòng Chú ngồi nép mình vào góc Thằng Tường hiểu ý Nó bảo Chú thấy đó bụng à Hay... Hay chú lên xe nghỉ một tí cho khỏe Rồi cháu bê cơm lên Chú cháu mình ngồi trên xe ăn cho thoải mái Chú Kiệm nhìn thằng Tường Như hiểu ra chú gật gật đầu Để lại tiền cho nó mua cơm Rồi nhanh chóng quay trở lại xe Không ai nghi ngờ gì Con bé Quyền cũng tưởng là bố no đau bụng thật, cũng dịu bố lên xe. Thằng tưởng lấy cơm cho vào hộp, cơm cũng chẳng có gì, vài miếng thịt luộc, ít dưa chua, kèm với vài hạt lạc giang, một miếng đậu sốt cà chua thế thôi, lèo tèo vài thứ thế mà cũng mấy nghìn một suất Mua xong cơm, nó mang lên xe chia cho mỗi người một hộp, ăn xong hai người công an nổ máy đi. Chú kiện bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Xe lại lắp bắt đầu lăn bánh thêm 2 tiếng nữa đã tới nơi. Xe thả cả ba người xuống ở một cái chợ ngay dưới chân dốc. Ở đây những bà những cô ăn mặc quần áo đủ màu sắc trên cổ trên tay đeo vòng bạc. Thằng Tường chưa bao giờ nhìn thấy. Nó thấy lạ lùng lắm. Nó bắt đầu đánh vần những chữ ở trên mốc địa giới hành chính. Thị trấn Shimakai Shimakai à? Tên gì mà rõ hay nhỉ? Có lẽ đây là vùng đất lâu đời Của miền non cao tổ quốc Tây Bắc Với cảnh sát tuyệt vời nơi đây Lại có nhiều cái hay cái lạ Khiến cho người ta chỉ xem Chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy yêu thế nhớ Nơi đây nếu chân người đến Bằng men rượu nồng Bằng sơn nữ Bằng cả hương sắc của vùng cao Chỗ này lại gần vùng biên giới Tiện cho việc chuyển và lấy hàng Rất tiện Chú Kiệm dắt hai đứa đi chơi chợ Cái lạnh ở vùng cao Khiến cho cả hai đứa trẻ cứ rúm ra rúm gió lấy cả áo mút ra mặc cho nó ấm. Thế mà. Nhìn những đứa trẻ con trong chợ ăn mặc phong phanh. Tay đút tư quần. Lại không hề có do cúm rúm gì. Chú Kiệm bảo. Đấy. Thấy chưa? Chúng nó có lạnh gì đâu mà chúng mày cứ rúm cả vào như thế. Con bé quên hát xỉ mấy cái. Nước mũi đã chảy ra. Thằng Tường đầu mũi và hai má cũng đỏ ửng lên vì lạnh. Thở còn ra cả khói. Nó nhìn con bé quên Thấy hình như cái lạnh ở trên núi Làm cho da con bé trắng hơn Hai má hồng hồng Thằng Tường thấy con bé quên sao mà nó đẹp thế Đẹp một cách lạ thường Đôi mắt buồn đón lệ Khẽ điểm cái nốt ruồi ở nơi khóe mắt Vừa duyên trông lại vừa như là một giọt lệ vậy Thằng Tường vẫn hay nghe người ta bảo Con gái có nốt ruồi ở đuôi mắt Sau này số khổ Khó lấy chồng Quyên này Mày có nốt ruồi ở đuôi mắt Mai sao có chó mới lấy mày Con Quyên bỏ cái túi xuống Nói như quát Không ai lấy tao Thì tao bắt mày làm chó để lấy tao Đứng lại tao xem nào Hai đứa trẻ con đuổi nhau cười khúc khích Xuống dưới chân dốc Trong chợ người ta quay lại cũng nhìn Chú Kiệm chỉ khe khẽ cười Sau đó vác cả ba bọc đồ đi theo hai đứa trẻ Đi bộ trên con đường đá sỏi Thì thoảng gặp một vài người đi đào măng Gùi ngô đi ngang qua Họ cũng chỉ cười chứ không nói Họ cứ đi mãi đi mãi Theo con suối cạn Trời đã vào đông Nước trong và lạnh ngắt Lúc đi đến chân núi đã mỏi Chú Kiệm mới nói Sắp đến nơi rồi đây Thằng Tường lúc này đỡ con bé quên đi thêm một quãng nữa Thì xuất hiện một người mặc chiếc áo tràm Màu xanh tím than Đầu đội mũ nồi Để bộ tóc dài như là tóc của đàn bà Họ nhìn thấy có một căn nhà sàn rộng Tọa lạc ở trên đỉnh dốc Chú Kiệm bước lên gật đầu với người kia Ở trong nhà trên tường có treo một loạt súng kíp Các loại dao đi rừng Và đặc biệt là tấm da hổ chảy ở dưới sàn Bên góc tường còn có cả một cặp ngà voi loại to Để ngay sau ghế ngồi Non sơn dã và thể hiện cái uy của chủ nhà Thấy chú Kiệm Người kia mới nói Kiệm ô Mày lên lúc nào Sao không nhắn Để tao bảo bọn đàn em nó ra đón nữa Chú Kiệm bảo Thôi Tao vào nghỉ nhờ một lúc Rồi đưa rước làm gì cho nó phức tạp Mày vẫn đi cúng chứ Người kia nói bằng giọng lơ lớ Cúng Phải cúng chứ Vừa cúng Vừa bán thuốc phiện cho dân nghiện mới giàu được thế này. Bảo đây vào đây. Rồi tao bảo chúng nó làm cơm. Thịt gà uống rượu. ha Có bọn đàn em dưới xuôi lên được lắm. Người đàn ông mang dáng vẻ nửa xuôi, nửa nối. Có cặp mắt dữ dằn như cặp mắt hổ, sáng quắc. Thế nhưng trên miệng thì luôn trao một nụ cười thật tươi, rất thân tình. Chỉ là ánh mắt của ông ta không ngừng quan sát từ đầu đến chân của đối phương. Lúc nào cũng như là đang dò xét. Chừng đến khi yên tâm, ông ta mới thôi. Chú Kiệm nói với hai đứa trẻ con. Đây là chú Chư Phìn, bạn của bố. Chú làm thầy cúng ở trên này. Bố con ta nghỉ nhờ đây một đêm, rồi mai lại đi tiếp. Nói đến đây, người đàn ông tên là Chư Phìn bảo chú Kiệm ra bàn uống nước giữa vùng núi non hiểm trở. Vậy mà lại có một cơ ngơi giàu có như vậy kẻ cũng lạ. Ở bên ngoài đã có bốn năm tên, khuôn mặt băm trợn. Đang đứng như cảnh giới Ở thắt lưng của họ dắt con dao vọ đi rừng con lộ ra sau vặt áo Thứ gì đen ngòm lạnh ngắt Trông như là khẩu súng lục Ai cũng đeo kính đen Bất kể ngày hay đêm Sau khi đã ổn định Ông Chư Phìn lấy ra một cái bàn đèn Thong thả ngồi nửa ngồi nửa Nằm ra thảm bảo chú Kiệm Cũng ngồi xuống Chú Kiệm đánh mắt coi ý bảo thằng Tường Dẫn con quên đi chỗ khác chơi Bây giờ Chỉ còn lại hai người Ông Chư Phìn mới nói Tới đây mày lấy hàng cho tao Gửi một xọt sang bên đấy Mày sang tới nơi Khác có người đưa tiền cho Tao chi cho mày một phần mở làm vốn Còn lại Tao lấy qua được không Chú Kiệm mồi vào tẩu một thịa thuốc Rồi thong thả châm vào ngọn đèn dầu lạc Đoạn đưa cái dọc tẩu cho Chư Phìn Chư Phìn xua tay Khách hút trước rồi chủ mới hút trư Chú Kiệm bập một hơi rồi trao lại. Chú Phìn cũng bập thuốc. Sau đó mới ngả ngả ngả ra. Để cho cái thứ ấy nó từ từ thấm vào trong đầu trong ốc. Chờ cho hơi thuốc bắt đầu nhạt. Chú Kiệm mới hỏi. Thế hằng đen hay hàng trắng? Trắng giờ dưới xuôi bỏ cơm đen rồi. Chuyển qua hê hết rồi. Tao làm không bán được Nhưng bên tàu chúng nó lại chuộng đen Tao đem đen sang bên đây đổi Còn được giá cao Còn được thêm tiền Chú Phìn lại cười khùng khục Chú Kiệm ngẫm nghĩ một hồi như trần chừ chưa quyết Chú Phìn lại bảo Sao? Thế mày có giúp được tao không? Chú Kiệm gật đầu Muốn có thêm vốn làm ăn buôn bán Và muốn có được sự bảo kê của Chú Phìn Chú bắt buộc phải làm cho hắn ít nhiều. Dù mang tiếng là bạn bè. Nhưng cái gì chẳng có giá của nó. Chú Kiệm hút thêm một hơi nữa rồi nằm xuống đó. Vắt tay lên chán mà suy nghĩ. Cách đây hơn 10 năm. Lúc ấy con bé quên đâu đó mới chỉ 2 tuổi. Kiệm là ông lang trẻ. Chuyên bốc thuốc cứu người. Vẫn đi lại lấy thuốc ở những miền Nam Bắc. ông Lê Anh lên tận những xứ sương mù miền biên viễn. Ông... Anh lại biết cả những nghề cúng bái Sau khi cưới vợ Kiệm chăm chỉ làm lụng nuôi vợ nuôi con Vợ là người đàn bà có nhan sắc Mang tên của loài hoa Thường chỉ nở về đêm Quỳnh về làm vợ Kiệm Chẳng có khi nào Phải vất vả Ăn trắng mặt trơn Chỉ việc chơi nay chỗ này Mai chỗ khác Đẻ con xong Quỳnh thấy buồn chán quá Á lên ngỏ lời Xin Kiệm đi buôn Ban đầu Kiệm không đồng ý Sau thấy con đã lớn Kiệm quyết định để vợ Đi buôn bán theo xe hàng Mấy bận trúng quả Quỳnh sắm vòng vàng trang sức đẹp Mặt thoa xuấn pho phấn son Trông rất sành điệu Kiệm thấy thấy cũng mát mặt thay nhưng thói đời Kiếm được tiền Quỳnh đâm ra khinh khỉnh Khinh anh chồng lăng một băm Chỉ quanh năm đủ ăn chứ Làm sao mà giàu được Con cái Quỳnh cũng chẳng đoái hoài gì Kiệm biết, nhưng cũng đành chịu. Cho đến một hôm, hai bố con đạp xe lên chợ huyện để mua quần áo cho con. Quỳnh cho con Kiệm cho con bé ngồi sau xe. Chỗ ấy có cái ghế hàn để cho nó ngồi chắc chắn. Đang lang thang ở trong chợ thì bất ngờ thấy một chiếc xe khách dừng lại. Ở trên xe đi xuống một bóng áo cánh hồng, mặc quần đen, tóc búi gọn. Bên người khoác một cái túi, non rõ quen. Kiệm dừng lại nheo mắt nhìn kỹ, rồi sau đó xứng người nhận ra ấy là vợ mình. Điều quan trọng lúc này là vợ của anh đang tay trong tay ôm ấp với một ai đó. Là một tên bụng phệ, cái đầu chọc lốc. Một tay vòng qua eo, rồi vòng xuống mông vợ của Kiệm, vừa đi vừa xoa vừa nắn. Máu sôi lên, Kiệm muốn sông tới. Thế nhưng nghĩ thế nào lại thôi? Chỗ đông người Anh chẳng muốn lôi chuyện gia đình ghen tuông ra Để cho thiên hạ người ta cười vào mặt Hóa ra những bộ cánh đẹp Những vàng tiền ấy Là vợ của anh đi cặp kẻ với thằng cha này mà có Chứ có phải buôn phải bán gì đâu Hóa ra mỗi một lần xa chồng Là mỗi một lần vợ anh lại cắm lên đầu anh Một cái sừng mà anh không hề hay biết Cảm giác bị phản bội Càng nghĩ càng uất Anh đạp xe về nhà ngồi chờ vợ Lúc vợ về Nhìn vợ thấy vẫn là cái thái độ khinh khỉnh chồng con Kiệm lặng lẽ Đứng lên đóng cửa lại Bờ môi của anh lúc này đã mím chặt vào với nhau Ánh mắt của anh đã mơ hồ long lên sóng sòng Thấy chồng nét mặt hầm hầm Quỳnh cũng có trột dạ Thế nhưng cái sự đốn mặt của một con đàn bà Đã bất chấp cả liêm xỉ Bỏ chồng con ở nhà để mà đi ra chim chuột Quỳnh chỉ trưng ra bộ mặt lạnh như tiền Kiệm nói một cách khó khăn và kiềm chế Còn một người chồng tử tế Cô đi đâu về Tôi đi làm chứ đi đâu? Làm gì? Hôm nay anh làm sao thế? Tôi đi làm chứ làm gì? đang mệt, anh đừng có gây chuyện đấy Quỳnh Toan bỏ vào buồng Bất ngờ kiệm giật tay Đứng phát dậy Lần đầu tiên anh cư xử như vậy với vợ Mắt anh Long lên sòng sọc Giọng của anh gắn xuống đừng lại Hôm nay mày không trả lời câu hỏi của tao Thì không có đi đâu hết Ánh mắt bồng lửa Quỳnh lúc này cũng trột dạ Không dám bỏ vào trong nữa mà ngồi xuống Anh nói gì thì nói nhanh đi Tôi còn đi nghỉ Rõ mệt Mày ngủ chưa đã Hả? Hả? Mày làm gì mệt mỏi mà phải ngủ ha Tao hỏi thằng Thằng đầu chọc đấy là ai Nói Cho đến lúc này Quỳnh sừng cố À anh hỏi thế à Tôi nói luôn đấy là bồ đấy Làm sao làm sao Không ở được với nhau thì ly hôn đi Kiệm nghiến rằng Mày sẵn sàng bỏ chồng bỏ con Để đi làm thị định Thế thì tao cũng chẳng tiếc Nhưng nó là ai Tao không cần mày Nhưng thằng chó nào dám cướp mẹ của con tao Phá hoại hạnh phúc gia đình tao Tao sẽ bắt nó phải trả giá Quỳnh vùng vằng toan bỏ đi Kiệm ngăn lại Hai người bắt đầu rằng co Kiệm điên tiết dáng cho người đàn bà lăng loạn một cái Quỳnh lào đảo ngã xuống đầu Va vào cảnh tổ Chỉ nghe Người đàn bà ấy rú lên một tiếng ối giời ơi Sau đó vật ra đất Hai mắt trợn lên Máu từ sau đầu chảy ra xối xả Hai chân co giật đùng đùng Kiệm bàng hoàng chạy đến đỡ lấy vợ Quỳnh, Quỳnh ơi Quỳnh ơi Sao thế sao thế hả Quỳnh Thế nhưng ả cứ lịm dần lịm dần Con mắt của ả lạc thần Cuối cùng tắt thở Kiệm lau hai bàn tay dính đầy bóng vào cái áo của mình Anh lao ra ngoài toan hô hoán Vừa lúc ra đến hiên Anh nhìn thấy con gái Đang ngồi trên cái xe cút kít sắt Nó không biết gì cả Nó đưa ánh mắt ngây ngô ngẩng lên nhìn bố nó Kiệm đứng sững lại Anh quay vào trong Lặng lẽ thu dọn quần áo Rồi ôm tiền bỏ vào trong một cái túi áo khoác Anh cẩn thận lấy quần áo cho con rồi bế nó dậy Không để nó nhìn thấy mọi sự tình ở trong nhà, anh khép cửa khóa cổng lại. Lúc ấy trời nhập nhoạng, Kiệm ôm con bỏ trốn. Từ ấy đến nay đã hơn 10 năm. Mỗi một lần nghĩ lại, chú Kiệm vẫn còn dùng mình nhớ đến cái ngày định mệnh. Chỉ vì sợ, con bé Quyên không có người chăm sóc. Lần này quyết định trốn lên đây, chú muốn kiếm một số vốn đủ để sống ẩn giật, nơi vùng cao nguyên ít người hẻo lánh. Mà muốn vậy thì chỉ còn cách giúp phìn một chuyến sang biên giới. Như vậy mới mong có cơ hội để đổi đời. Lỡ một ngày nào đó chú có bị bắt thì để lại cho con Quyên một khoản để cho nó khôn lớn. Nghĩ chán chề chú Kiệm quay sang. Tao đi. Nhưng tao chỉ đi một chuyến thôi. Tao không đi chuyến thứ hai đâu. Chứ phìn. Mày biết tính tao mà. Tao không muốn dính gì. Đến thuốc viện nữa. Đêm khuya chư phìn vẫn chưa ngủ Lão đang ngồi gật gà gật ủ bên bếp lửa Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt của lão lúc này Trong khuôn mặt của lão giống như là con hổ Bị lột da đang nằm ở dưới sàn vậy Chư phìn cười cười Lão cũng chỉ cần có như vậy chứ chẳng cần hơn <cười> Đúng rồi Kiểm hồ Mày giống như con chó sói ở trong rừng. Mày phải đi săn thì mới được miếng thịt ngon, mới được con dê béo. Chứ nếu như mày chỉ như là con trâu con bò, ngồi một chỗ thì chỉ có mà ăn cỏ khô, ăn dở man dạ, rồi đi kéo cày mà thôi, phi nô. <cười> Lúc ấy có một thằng đàn em đi vào. Nó nói khẽ. Thầy Phìn. Có nhà thằng tao đến xin thầy làm lễ cúng ma. Vợ nó bị ốm chết rồi. Chứ Phìn ngẩn đầu. Mày ra bảo nhà nó. Chờ tao một tí rồi đi. Bây giờ chứ Phìn ngồi dậy nói với chú Kiệm. Mày ở dưới xuôi có làm nghề thầy cúng. Tao ở đây vẫn đi cúng cho dân. Nhân tiện. Tao dụ chúng nó đi vác hàng cho tao. Chú Kiệm bảo. Tao không cung bái từ lâu rồi Nhưng hôm nay cũng thấy nhớ nghề Để tao đi với mày Ờ Thì mày đi với tao Tao khỏi dẫn theo người bảo vệ Có mày đi tao cũng yên tâm Hai người đứng dậy Gọi người nhà cất bàn đèn thuốc phiện Sau đó liền bỏ đi ra ngoài Thằng Tường nhìn thấy chú kiệm đi Nó hỏi Chú ơi chú đi cúng à Mày muốn đi cùng không Thế nhưng mà nhớ là phải để mắt nghe chưa Vâng, cháu với con Quyên chỉ đi xem thôi. Chú Kiệm gật gật đầu rồi sau đó dắt theo cả hai đứa bé. Đám người theo chân chư phìn đi về trong bản. Lúc này trời đã tối hẳn. Chư phìn cầm đèn pin men theo bờ suối nhấp nha nhấp nhô. Lần mò đến một căn nhà. Ở đấy đang có mấy người vây quanh súng xít. Thấy chư phìn họ tự động dạt ra. Những thầy cúng ở vùng cao luôn luôn được kính trọng đặc biệt. Một cái xác được đặt ở giữa nhà Có tiếng khóc nỉ non Phát ra từ đám người nhà đang rúng gió Người ta đã căng một tấm vải liệm trắng Phủ kín đến người chết Tất cả mọi người cúi đầu Chào chư phìn một cách kính trọng Chư phìn vén tấm vải trắng Ra chui vào bên trong Chú Kiệm cũng đi theo Thằng Tường cũng lối hối Thế nhưng con bé Quyên không muốn vào Từ khi còn bé nó đã không thích đến những chỗ cúng bái nhan khói như vậy Thằng Tường bảo Thế mày ở ngoài đợi nhá Tao đi vào xem một tí Rồi tao ra Con bé Quyên gật gật đầu rồi ra ngoài hiên Ngồi ở đó chờ đợi Sở dĩ bên trong phải quay vải lại Lúc vào bên trong rồi thằng Tường mới phát hiện Hóa ra trong đây còn một người nữa Anh ta đang quỳ bên sát vợ Làm một hành động lạ lắm Anh ta cứ kề mũi vào cái xác người vợ Lúc này gương mặt đã được phủ Một tấm vải trắng Anh ta cứ hít hít như là người nghiện Chú Kiệm nói ngay thằng này chơi bùa yêu phải không Trước phìn gật gật đầu Phải rồi Chắc lúc trước thả bùa yêu con vợ để cho nó theo Bây giờ con vợ chết rồi Phải ngửi hơi xác của vợ Gia đình phải quay vải lại để tránh lộ đấy Chú Kiệm chầm rộng Thằng này xem ra chỉ còn sống được 3 hôm nữa thôi Đem vợ nó đi chôn thì chết chắc Lúc ấy Con vợ nó sẽ lộn về mà bắt nó đi Nghe chú Kiệm nói đến đây tưởng hỏi Chú ơi, sao lại thế hả chú? Chú Kiệm giải thích Thằng này ngày trước làm bùa yêu Để dụ con vợ theo về Bùa yêu vốn sinh ra để trói buộc đôi lứa tình cảm một cách ép buộc Nó không phải là tình yêu tự nhiên Có những lời nguyện kèm theo đó Giả như người làm bùa yêu bắt con gái về làm vợ mình Thì phải chịu nguyện Là nếu người con gái chết trước Thì mình cũng phải chết theo Ít lâu sau đó Chính là để giữ trọn lời nguyện chỉ yêu người con gái đó. Cho nên khi vợ chết, chồng sẽ bị bùa hành. Lúc nào cũng phải ngửi hơi xác của vợ để sống. Nếu không vợ sẽ hiện hồn về, bắt người chồng theo ngay chưa? Nói đến đây, chư phỉn tiếp lời. Con vợ nó, hồn vẫn còn quanh quần ở trong nhà này. Chưa đi đâu. Nó còn đang ngồi ở trên nóc nhà lúc tao đến. Chư Phìn vừa nói vừa chỉ chỉ tay như khẳng định Trên ấy đang có một con ma đang sẵn sàng bắt người Có lẽ các thầy cúng, thầy mo đều có thể nhìn thấy ma Không biết là chú Kiệm có nhìn thấy không Thằng Tường còn đang thắc mắc thì bỗng nhiên có một con mèo đen Nhảy sổ từ trên mái nhà xuống Nhảy thẳng vào bên trong tấm vải quay Cả chú Kiệm và chư Phìn cũng dùng mình Con mèo từ bao giờ nó đã ngồi trồm hỗn bên xác của người vợ. Lúc này có một luồng gió thổi lồng lộng vào. Tấm khăn che trên mặt của cái xác từ từ bị hất ngược ra. Từ bao giờ người vợ đã mở mắt chừng chừng Chị ta ngồi bật dậy một cách đột ngột làm cho thằng tưởng chết khiếp. Con mèo trèo lên trên vai của cái xác. Nó cứ thế Mà hướng con mắt xanh lè lè Nhìn chăm chăm về phía người chồng Người chồng kinh lắm Nhưng không tài nào rời khỏi sát vợ Vẫn cứ thế mà hít hít Người người người vợ Nó giống như là một con nghiện áp viện vậy Lúc này Chư Phìn lấy ra một cái chiêng nhỏ Bảo chú Kiệm cầm giúp Lấy vào cho Chư Phìn một cái lưới đánh cá Trư Phỉn gõ chuông đánh choang một cái, miệng gì dầm gì dầm đọc thần chú tiếng địa phương, như là muốn khuyên bảo người chết về với tổ tiên đi, đừng có nấn ná lại đây nữa. Trư Phỉn cắm một que nhang cháy xuống chân của cái xác, rồi sau đó mới từ từ đưa tay đến, vuốt mắt cho cái xác. Cho đến khi cái xác từ từ nhắm mắt lại, Khánh tay đang túm lấy tay của người chồng kia Cũng buông lỏng ra Cái xác đổ vật xuống Nằm im lìm Chư phìn lập tức ra hiệu cho chú kiệm Nhanh tay vung tấm lưới Chụp lên con mèo và cả cái xác Sau đó túm chặt Bắt được con mèo rồi Bây giờ chư phìn mới đậy lại tấm khăn Che mặt cho người chết Thằng Tường từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả Thế nhưng không hiểu sao Nó lại không thấy sợ Nó không sợ những sự việc vừa diễn ra, mà nó cảm thấy thú vị. Chú Kiệm đem con mèo ra ngoài, lấy dây lạt buộc chặt nó lại trong tấm lưới. Sau đó treo một góc, dặn người nhà phải canh chừng không để cho con mèo thoát. Người chồng kia lại tiếp tục hít hà hít hà cái xác của vợ. Trông vừa dị hợm vừa kỳ quái. Mùi hương đốt lên dần dần át đi mùi tử khí. Chữ phìn bấy giờ ra ngoài cúng bái. Tiền cúng, lễ vật Làm lễ cắt duyên giải bùa Tất cả đều nói bằng tiếng địa phương Thằng Tường nghe chẳng hiểu gì Chú Kiệm thì hiểu hết Chú trước đây đã từng đi Giao tiếp với dân Ở vùng biên giới nhiều Chú không lạ gì những chuyện đòi tiền lễ Đòi đổ lễ như thế này Thầy mo thầy cúng nào cũng vậy Đưa ra cái giá người nhà Phải chịu, phải vay, phải mượn Cho bằng được Tuyệt đối là không ai dám kỳ kèo Bởi lẽ một khi mà thầy cúng thầy mo giận Mà bỏ về Thì lúc ấy còn khổ Còn nhục Đến lúc ấy còn ma rừng Con vong người chết lo lộn về Nó bắt hết bắt giáo bắt cả nhà câu chuyện này nếu mà viết ra thì Tường sinh năm 1976, lúc đấy là 13 tuổi, à sinh năm 1978. Mà cái cái cái câu chuyện nó diễn ra trong cái cái cái cái bối cảnh làng Tường 13 tuổi. Thì vào khoảng những năm 90 91 gì đó. À, những năm 90 91 gì đó tầm đấy. À, tôi thì nói thật là những năm tháng đấy thì tôi vẫn còn bé quá, tôi chưa chưa chưa đủ nhận thức. Thế nhưng mà sau này có nghe kể tại vì là ở ông già tôi thì hay đi lấy đường các bạn cái đường phên ấy, hay sang bên Bắc Giang sang Bắc Giang để lấy đường mang về cho bà già tôi bán bởi vì những cái năm đấy nó thật là cuộc sống nó cũng khó khăn lương lậu thì thì thấp kinh tế nó mở cửa nhưng mà ở những thành phố lớn thôi chứ còn chúng tôi thì ở vùng đồng rừng nó vẫn còn khó khăn lắm và Ông già tôi kể là đúng là lên đến xe các bạn. Ra xe ô tô là những cái trò... Những cái trò đỏ đen rất là nhiều. Nhiều lắm. À, đấy. À, bà con... À, à tôi... Tôi nhanh tay. À, à, tôi nhanh tay. Còn à, bà con nhanh mắt. Đấy. Kiểu như trong cái lúc mà trên cái chuyến xe đó. Cái đấy là một. Cái thứ hai là... Cái đấy thì phổ biến hơn. Còn cái thứ hai nữa là là là là sóc đĩa ngay trên xe. À, toàn là Cò gỗ mổ cỏ thật luôn. Đấy là có mà mà rất nhiều người dính luôn. Có những người là lo lột bằng sạch. Đấy, cái thứ hai là móc túi. Móc túi các bạn. Móc túi nhiều lắm, rạch túi móc túi. Bảo à, bố ông già tôi cũng đã từng bị móc và tôi đi về đi đi nhảy tàu tàu từ trên ga Quán Triều. Đó. Từ trên ga Quán Triều là nhảy tàu đi về dưới ga Hàng Cỏ. Có lần thì xuống ngay ga Long Biên nhưng có lần thì vào tích trong ga Hàng Cỏ. À, sau đó là sẽ đi bộ ra bên chỗ chỗ chỗ, chỗ đầu con đường lớn hồi đấy tôi cũng không biết là đường gì. Rồi để tôm bé tôi biết chưa đâu Nhưng mà bảo là sau đó thì mình lại bắt theo xe Những cái xe chở hàng dưới Hiết là đi đường 5 để về Hưng Nguyên Để về quê đó các bạn Thì ông già bảo có một lần Có một lần là Mà mang về quê lúc đấy cũng chẳng có gì đâu Mang về quê đâu đó được gói mì chính Hai bao thuốc lá sông cầu Đấy Với lại Nó gọi là cái Lúc đấy là vẫn còn Còn tồn lại cái hàng của Liên xô tài trợ Là những cái viên Ông già kể là cái viên nó như cái viên đấy là cho vào nấu canh ngon lắm Nó na ná như kiểu là cái bột hạt nêm từ thịt cơ no bây giờ đó các bạn Nhưng mà nó đậm Ông già kể nó đóng thành viên như là cái kẹo dừa bến tre á Nó kiểu kiểu như vậy Nó đóng thành viên như vậy Một viên đó cho vào nấu canh thì nó ngon lắm Ừ, nó ngon lắm đấy. Thế thì có một cái bịch đấy Đặc khai là chỉ có vậy thôi Thế mà còn bị nó lấy <cười> Nó rạch túi Không, không phải bó bo đố nam thanh không phải bó bo mà nó là cái viên ông già tôi nói là cái đấy là là, là nó dạng những cái viên gia vị của Liên Xô người ta tài trợ họ vẫn còn đó. họ vẫn còn à, người ta tài trợ lại cái cái cái đó mà mang về nấu canh nó vị nó ngon lắm luôn ừ. thì đút ở trong ba lô và bị nó rạch mất là nó lấy hết lấy hết một gói mì chính cũng loại to một uh, một cái bịch cái viên viên súp đó gọi là viên súp đó và một cái uh, hai bao thuốc, hai bao thuốc lá mang về quê cho ông già bà già tức là cho ông bà nội tôi đấy, điếu bà nội đấy. Đấy thì, thì thì cái cái thời là nó nó rất là phức tạp. Nó rất là phức tạp Cái giai đoạn là như thế Thứ nhất là xã hội nó Người ta đói Người ta khổ quá Cái thứ hai là Nó đang bước sang một cái giai đoạn kinh tế chuyển mình mới Cho nên là Có nhiều người Không bắt kịp với cái dòng thời đại Không biết làm ăn Cái hướng làm ăn như thế nào thì Chỉ còn cách là lao vào cái con đường này thôi Thứ ba là Cái giai đoạn đó là hê Tức là hàng trắng đã bắt đầu du nhập vào nghiện nhiều lắm nhiều rất là nhiều. Tệ nạn xã hội khắp nơi. Thì cái cái cái cái, cái giai đoạn đấy nó là như thế, cái này thì chắc là ở đấy các anh chị cô chú nào mà những người vẫn còn đã từng thực sự trải qua và còn nhớ được thì sẽ rõ hơn tôi bởi vì lúc đấy tôi còn bé bé, tôi cũng thực sự là tôi tôi chưa được trải qua cái giai đoạn đấy. nhưng mà tôi được nghe kể nhiều. À và những khó khăn trong giai đoạn đấy thì mãi sau này thì, thì khi mà tôi lớn lên thì cuộc sống nó cũng đỡ hơn rất là nhiều rồi. Nó cũng vẫn vẫn khổ nhưng mà nó đỡ hơn rất là nhiều rồi. Thì bố tôi, mẹ tôi cùng với các bác vẫn cứ hay nhắc lại nó như là một cái kỷ niệm. Nó giống như là một cái kỷ niệm. Ấy. Hồi ấy đi xe với bố lên khu nhà ông tụt mắt trước mất sau mất cái mũ bảo hiểm. Bãi bông Z131 Ông này chém gió tôi bãi bông Z131 Có ngập đâu Anh Hưng Đảo anh liên thiên thật để Bãi bông Z131 nó tận dưới phổ yên anh ơi Nó tận dưới phổ yên Em có biết gì anh đâu Em cắt anh những 40 cây mà anh tầm bậy tầm Phảo Anh Hưng Đảo anh hùng Đảo Z131 Bãi bông nó tận dưới phổ yên Em tận trên gang thép Anh cắt em những 30 cây Ha anh lên đến thành phố anh lên đến Minh Cầu xem. Ờ, sáng nay em bé Hà Dím, con bé Hà Dím, con bé cưng em cưng của em đó. Mà nó con nó còn bơi xuống đưa con nó đi học kìa, anh tầm phào ghê. 37 km. <cười> tầm 7. Thôi Miên, đúng rồi A Lực không, cái thời mà mình, mình mình lớn lên là cũng cũng biết đến thôi Miên, có Thôi miên Đến thời mình lớn lên là vẫn có luôn Thôi miên như bươi như là mà Có những giai đoạn chúng ta đã từng được nghe đến Là có những cái người Có những người đến họ nói chuyện với chúng ta Sau đó là bằng cách này cách kia đúng không Thế nhưng ngày xưa nó thôi miên còn đỉnh cao hơn nhiều Ờ Ngày xưa nó thôi miên đỉnh cao hơn nhiều luôn các bạn Cái này là tôi tận tận mắt thấy Cái năm đấy là tôi nhớ mãi là tôi với ông già tôi Đi, đi xa khách Về Hà Nội thi đại học Ừ. Thì đại học thì tận mắt tôi thấy luôn Nó ngồi Nó ngồi nó dở vào xem bói cho các bà chị đó Nó nói tầm phào tầm phào cái gì Một lúc không biết thế nào ấy. Bao nhiêu nhẫn bạc Vàng Các thứ tiền cứ thế mà lấy cho hết Trên xe khách luôn nha các bạn Trên xe khách luôn Cái này có các anh các chị lớn tuổi Hẳn là nghe đến là nhận ra ngay Nó dở vờ là ví dụ nó cứ ngồi đấy cạnh đấy Nó sẽ chọn đối tượng gì gì gì đó Thế thì nó ngồi nó nói chuyện Mình thấy đầu tiên thì mình, tôi ngồi ngay ghế đối diện mà Tôi thấy là cứ tưởng dĩ nghĩ rằng Đấy là hai cái người đàn bà nói chuyện Thân quen với nhau đi cùng chuyến Nói chuyện với nhau thôi Thế mà lúc sau tự nhiên Tận mắt tôi thấy luôn Lấy hết ra Nhẫn vàng vòng vàng đưa cho Cho nó Đến khi nó xuống xe người đàn bà Cái ngồi thẫn thờ Phải đến một đoạn sau Mới tự nhiên ngớ người ra Tự nhiên ngồi rú lên Bảo tôi mất tiền rồi Tôi mất tiền rồi What What the? the đấy là có thật cái này anh chị em nào ở cái thời đấy đã từng thấy thì uh, chấm một cái hoặc là bấm phím 1 con fix cho tôi cái này là tôi thấy mãi đến tận đấy là những cái năm qua những năm 2000 rồi tôi vẫn tôi thấy đấy luôn chứ không phải từ những cái năm trước đây đâu cái đấy là có còn thôi miên bây giờ thì nó lại là theo kiểu khác các bạn Nha? Nó tài như thế Ờ Mà lạ nhé các bạn Lạ nhá Cái thời đấy chúng nó không bao giờ nó đi một Một đứa nó lên xe Từ cái bọn đánh bạc bịp cho đến cái bọn thôi miên Nó sẽ đi nguyên cả đám Nhà xe biết mà không dám nói Không dám làm gì luôn Biết không dám nói Không dám làm gì Ờ Nó đi cả bầy Tí dụ á Mà có ông nào lằng nhằng là cả bọn nó lên Nó tắp lô Nguyên cả bầy cái tắp lô các bạn Tắp lô là cái cách ừ. Cái cách nói kiểu ngày xưa Tức là vào đánh hội đồng á Nguyên cả bầy nó lên Nó tắp lô luôn ừ. Đấy còn uh... Nhiều lắm Cái thời đấy nhiều lắm đấy, đấy là cái câu chuyện thôi miên của những cái năm ngoài Năm 2000 còn À trước đây nó cũng có nhưng mà nói thật là cái hồi đứa tôi còn bé tôi không được biết, tôi cũng chỉ nghe kể thôi. Chị dòng lửa bị hả? <cười> Chị dòng lửa bị hả? Ha? Đấy, hai cha con em tận mắt nhìn thấy cái năm đấy em đi thi đại học luôn, già ông già em đưa em về về về chỗ bên xe Giáp bát. Là tận mắt em thấy. Chứ còn cờ bạc bịp thì em em em không được thấy. Cờ bạc bịp thì... Có lẽ đến thời của em là người ta dẹp đi rồi. Đấy. <cười> Chú ơi sao người ta lại gọi là quân khu. Và bộ đội già. Đấy là người bộ đội không... Okay, thế này nhá đáng nghĩa là đánh nghĩa là mình nghỉ nhá mình không mình không nóiàn sàm, sàm quá nhiều à, như thế này nhé các bạn <cười> em cháu đây là đây là cái này là phải giải thích để cho các em các cháu không được hiểu lầm nhá gọi là quân khu quân khu năm đồng quân khu cái gì gì đó chúng ta thường thấy ở trong những cái câu chuyện về Gi giang Hồ hoặc là trong những cái video clip mà các các lão Gi giang Hồ già hay nói chuyện thì nó không phải là là nói đến quân đội đâu Quân đội thì có ví dụ như quân khu 9, uh, quân khu gì, quân khu gì đấy đúng không? Nhưng cái câu chuyện, cái quân khu trong câu chuyện này chính là nói về các khu vực của các băng nhóm nha. Nha cháu. Đây là nói đến các khu vực của các băng nhóm. Quân khu Nam Đồng là gì? Quân khu là gọi là ở Hà Nội có một cái cái khu vực ở bên gì? Bên đấy là gọi là gì? Gọi là phường Nam Đồng à các bạn? Mình thì mình không phải là người Hà Nội mình biết. Thế nhưng nôm na ví dụ như ở thôi nói Thái Nguyên này đi thì mình biết. Ví dụ như kiểu là ở đán, ở đán ở phố đán thì người ta là quân khu đán. Ở dưới gang thép thì người ta là quân khu gang thép. Đấy là cái cách gọi của dân giang hồ với nhau và đấy là một cái khu vực. Đấy nhá, đúng chưa? Chứ, chứ không phải là quân đội. <cười> Tuyệt đối không được nhầm nha đấy là cách cách gọi tiếng lóng của quân giang hồ. Còn bộ đội già là gì? Đó là mấy ông giang hồ đó các bạn. À, đấy là mấy ông giang hồ chứ không phải là các chú bộ đội ý, Bảo vệ tổ quốc đâu nhá Mình phải hiểu rất rõ Không được hiểu sai là chết dở Đấy Đấy chính là mấy ông giang hồ nhá Ừ Gia Bách Tiến Hòa Đúc Hôm nay mình đã có thông báo trên kênh rồi Anh em chịu khó xem thông báo cái Mình có bất gì kỳ điều gì thay đổi Mình có thông báo mà Mình có thông báo rồi Ngày hôm nay chỗ mình nó mưa bão mất điện Cả ngày đến tận 8 giờ tối mới có Mình không thu âm được Đấy Nhớ chưa? Những ông bộ, tại sao gọi là bộ đội già Thế thì có rất là nhiều khái, khái niệm Thế nhưng mình cũng đã trực tiếp hỏi Mình đã trực tiếp hỏi một một, một một ông giang hồ Một ông giang hồ thì ông nói thế này Ông nói là có một cái giai đoạn Đã là giang hồ á Thì sẽ lúc nào Một là đội mũ cối Hai là ôm ôm trước, trước, trước ngực thế này, này Ôm trước bụng như thế này, này. đấy Ôm trước bụng như này À, đây đây đây đây Ôm trước bụng cái này Đấy Làng nhằng là thích là lấy ra là tệt Dùng mũ cối tệt luôn Cái mũ cối ngày xưa nó chắc lắm Mũ cối bây giờ thì kém Cái mũ cối này của tôi là mũ cối đẻo thôi Ờ tôi đi công trình là tôi hay đội mũ cối Mũ cối đẻo thôi Nhưng mũ cối ngày xưa nó chắc lắm Cầm mà tệt thì cứ gọi là thôi rồi luôn Ờ đấy ôm trước bụng cái này này Hai là đội lờ vừa đỡ nắng Mà trông nó cũng ngầu Đấy Được Thế thì có một cái giai đoạn là như thế. Mặc áo bay, áo bay là cái loại áo màu xanh xanh mỏng mỏng, mỏng của của chắc là, là, là của, của họ làm nhái của, của đồ quân đội. Quần quần ga. Quần ga. Ờ. Quần ga, áo bay và đi cái dép nhựa à các bạn. Không, đi dép, đi dép cao su thì thì không hẳn đâu, nhưng mà đi cái dép nhựa ở tiền phong ấy, cái dép nhựa màu trắng đục đục. Cái dép nhựa Màu trắng đục đục á Đi cái dép đấy là một đi gẹt Đi gẹt dài dài Dép lốp chị dòng lửa Dép lốp thì thì không hoàn toàn Nhưng mà dép nhựa Vâng Dép nhựa Cái dép nhựa mà chẳng gọi là Ừ đúng là dép nhựa tiền phong lúc em lớn lên là vẫn còn mà Nó vẫn còn mà Đi lâu ngày nó trắng trắng đục đục Mà nó bền lắm cái đồi nó bền lắm Dép nhựa có quay á Cái dép nhựa màu nâu thì sau này mới có Nhưng ngày xưa nó dép nhựa màu trắng đục Đấy, tay đeo đồng hồ senko Tay đeo đồng hồ sen Rồi Đeo kính đen gọng vàng Má nhìn thấy mấy ông đấy sợ lắm Má nhìn mấy ông đấy hết hồn Ui, em nói với chị Nhìn mấy ông cha đó Cái lúc em lớn lên Là mấy ông cậu em là vẫn còn Vẫn còn ăn mặc kiểu đấy luôn Mấy ông cậu em là thanh niên trai trai vẫn ăn mặc kiểu đấy Lúc đấy thì mấy ông cậu em mặc dù không phải là giang hồ răng háng gì Nhưng mà mấy ông cậu em Cậu út em sinh năm 79 mà chỉ hơn em ít tuổi thôi Nhưng mà kiểu lúc đấy kiểu dân mới lớn ấy, Thì cũng ăn mặc kiểu đấy kiểu lấy le lấy, lấy, lấy, lấy, lấy số à, Nhìn sợ lắm con ở cái thời đấy Mà bảo á ông già em kể bảo đi ra bến xe Mà nhìn thấy mấy cái ông ăn mặc như thế Mày, Sợ lắm Mà không phải tự nhiên ăn mặc như vậy được đâu. Ăn mặc như thế mà nếu mà không phải là hàng xịn á. Không phải là hàng giang hồ thứ thiệt á. Mà ăn mặc như vậy ra Mà dân thứ thiệt nó thấy mà nó đấm cho veo mồm. Phải là phải là có có số có má thật. Ừ. Phải có số có má thật. Thì mới ăn mặc như vậy. Còn cứ loại choai choai như ông cậu út em á. Thì, thì ông già em bảo mà, ông già mà Cậu mà ăn mặc như vậy Mà ra mà các ông mà thấy các ông túm được Thì các ông dần cho thì tới nơi tới trốn Mấy ông đó ghê lắm Mấy ông đó ghê lắm Trong người ấy, lúc nào cũng có lê này là một Lưỡi lê là một la lúa là hai Côn Côn nhị khúc là ba Chứ còn nói, nói thật là hàng nóng thì Súng sức thì tùy từng phi vụ thôi Chứ còn bình thường thì thường là lưỡi lê Đấy, ông già ấy nói lưỡi lê lá lá lúa hoặc là cái dao bờ dao bấmrau gấp đút túi còn lá lúa thì, thì gài gài ở uh, thắt lưng còn à, lá lúa thì có lúc thì buộc vào chân hoặc là lưỡi lê thì gài thắt lưng đấy còn côn dắt ở sau chứ còn hàng nóng thì không thì ông già bảo là bởi vì ngày xưa ông già đi lấy đường nhiều mà đi lấy đường phên nhiều ấy thì ông già bảo U gặp đội đấy sợ lắm Sợ lắm. Đỉnh lắm. Thì đấy, đấy người ta gọi là bộ đội. Nha? Đấy gọi là bộ đội, chứ không phải là các chú bộ đội như bây giờ. Và đặc biệt là những ông bộ đội giá, Cảm ơn Thiên, Cảm ơn Thiên đã đồ nê. Và đặc biệt là gọi là mấy ông bộ đội già thì lại càng sợ. À, Giang hồ, Giang hồ xịn người ta nghe bảo mấy, mấy ông bộ đội già mặc dù là nhìn có thể là những ông đã Đó có khi phải đến 50 tuổi đầu bạc rồi Nhưng mà nhìn chất phát bảo bộ đội già phát sợ luôn Động mà mấy ông đấy không đùa được Đấy Thì đấy đấy là anh nói để cho em cháu biết Và không hiểu lầm nha ừ. Anh thì nói thật là Cái lúc anh lớn lên thì Thì cái Cái cái răng hồ ở Cái thời của anh cũng đã khác rồi Họ cũng đã khác rồi Đây thì nó chỉ còn lúc đấy Nó nó còn gọi là cái cái cái dư âm Nó còn động lại thôi Chứ cũng khác nhiều rồi ừ. Tuy nhiên rằng là anh cũng được nghe Các bác các chú kể rất là nhiều Hơn nữa là cái giai đoạn mà anh lớn lên Thì thú thực là Cái giai đoạn đấy Thái Nguyên là một cái Một cái địa bàn nó cũng phức tạp Mà thú thực Là Ở cái khu của anh Thì cái giai đoạn đấy 10 ông thì 9 ông rưỡi nghẹo, còn nửa ông thì dẹo. Thế nên là anh được nghe các ông ấy kể nhiều lắm. Anh em nào mà ở Thái Nguyên mà lớn lên trước cái giai đoạn những cái thập niên 90 thì nghe kể thì sẽ biết ngay, chứ không phải là chém gió đâu, nó cũng ghê lắm. Giang Hồ Cầu Giao 7 ở Thanh, Giang Hồ Cầu Giao 7 cũng có số nó cũng có số có má nhưng mà thật ra để mà nói là giang hồ của hồ gớm mặt ở cái giai đoạn đấy phải là răng hồ gang thép nhà anh luôn. Chẳng qua lúc đấy anh còn anh còn bé quá, anh không anh chưa chưa chưa chưa biết anh được anh được ông bà già giữ chứ. Ví dụ anh mà choi choi cái đoạn đấy thì chắc là ảnh tạch. Ừ. Chắc là anh cũng tạch. <cười> giang hồ gang thép lúc đấy nó có băng đạn luôn rồi. Cái thời mà anh lớn lên là nó có băng đảng luôn. Xó lắm. Thôi rồi, ok, ngày mai mình sẽ nói tiếp nha. Cái bộ này mình sẽ đọc trong vòng 3, 3 tập. Mình sẽ đọc trong vòng 3 tập ngày nay, ngày mai, ngày mốt nha. Ừ. Anh em đừng spam nhá Có những cái thông tin mà mình đã đã đã, đã, đã nói quá nhiều lần rồi. Ừ. Cho nên là khi mà anh em hỏi mà mình mình không trả lời thì anh em thông cảm rằng là mình đã thông tin đó quá nhiều lần rồi. Ừ, cho nên là anh em phải xem lại thông tin giúp mình và cố gắng đừng spam nhé. Chùm bấm hàng anh biết câu hỏi của em nhưng không trả anh xin lẽ không trả lời và anh trả lời quá nhiều lần rồi nó sẽ vừa gây khó chịu cho anh và nó vừa gây khó chịu cho mọi người em thông cảm và cố gắng đừng spam uh -huh. <cười> Ryan quá khứ lễ lừng không quá khứ của anh có gì đâu anh sống rất là là là, là hiền hòa dễ thương anh ánh sống đẹp như những con thiên nga trắng của chaizup chaizupsky thôi chứ còn anh có cái gì đâu. Anh hiền. Ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp xem cái cuộc đời của chú kiểm của thằng tường. Và có lẽ là tôi cũng đang hơi tò mò một chút với với, với, với cái thằng hùng chán dâu, thằng hùng dâu không biết nó nó ra sao. Thì ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tiếp và lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. À, nếu như câu chuyện làm cho quý vị và các bạn cảm thấy thú vị thì đừng quên ủng hộ A Tú các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Mắc công năng mới 3,5 lít ký. Đậm vị. 5 cái bịch này, 1 ký 3,5 lít theo số đỏ tôi free ship, trà đậm phù hợp với bình dân. Đang gật xả đen hỗ trợ về đường gan dành cho anh em nhậu nhẹt nhiều. Anh em uh, gan hổ đang hiếc nhậu nhạt nhiều ảnh hưởng đến gan. Uống gang gật xạ đen cho nó lành tính, ăn tốt, ngủ tốt để còn có sức để mà đi dạo. 200 cá ký 2 bịch này theo số đỏ tờ free ship. Chúc anh em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.